Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Ngàn vạn thâm uyên sinh vật điên cuồng trùng kích, khí thế lừng lẫy vẫn là tràn ngập tính áp bách. May mắn, đường Vũ Lân bọn hắn lúc này chỗ sơn phong cao nhất, cũng là khoảng cách gần nhất với đại quân thâm uyên. Các vị cực hạn đấu la nhìn đường Vũ Lân ánh mắt cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Đường Vũ Lân cũng không khỏi cười khổ. Không phải ta làm. Nhưng nếu như đến rồi, vậy thu thập bọn hắn thôi. Nhã lị nói. Vũ Lân, con ở nơi này trông coi cây non sinh mệnh, chuyện khác để cho chúng ta. Không được đơn giản rời khỏi nơi đây. Tại trước khi viện quân đến, không cho con động thủ lần nữa. Đường Vũ Lân há to miệng, đều muốn phản bác, thế nhưng biết rõ chính mình nói không lại mẹ rồi. dứt khoát liền không đề cập ra ý kiến phản đối. Triệu hồi ra hoàng kim long thương chính mình. Cùng lúc đó, một đoàn hào quang màu ám kim bị hắn hư không vung ra. Chính mình không có thể chiến đấu, nhưng hồn linh chiến đấu thì không có vấn đề gì. Hào quang màu ám kim trên không trung nhanh chóng phóng đại, chẳng qua là một lát sau, liền biến thành quái vật khổng lồ thân cao vượt qua trăm mét. Sau lưng một đôi long rực cực lớn mở ra. Nó sắp tới mặt đất làm ra một cái động tác trượt về phía trước, cứng rắn trên không trung dừng lại một chút, lúc này mới rơi trên mặt đất. Một cái thổ tức màu ám kim phụt ra, chớp mắt bao trùm mảng lớn phạm vi phía trước. Những nơi đi qua, thâm uyên sinh vật hóa thành khí lưu màu xám bay lên không bên kia đường vũ lân tại trên đỉnh núi sớm đã dơ hoàng kim long thương lên cao cây non sinh mệnh trước người tự nhiên đem một cỗ năng lượng sinh mệnh cường thịnh rót vào trong thân thể của hắn khiến hoàng kim long thương của đường vũ lân hào quang trở nên càng phát ra sáng chói hơn một đoàn vòng xoáy màu lục kim cũng tiếp theo xuất hiện ở bên trong không trung bắn ra lấy lực hấp dẫn cường thịnh bốn vị cực hạn đấu la cũng không có đều ra tay kỳ lân đấu la đồng vũ như trước lưu tại bên cạnh bảo hộ đường vũ lân Thánh Linh đấu la nhã lị giám sát và điều khiển toàn trường. Hai vị cực hạn đấu la Thái Thản Cự Viên cùng phách Vương Long của Đường Vũ Lân cùng một chỗ, vùi đầu vào trên chiến trường. xa xa các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc thấy đại quân Thâm Uyên tại thời gian ngắn ngủi sau vậy mà lại vùi đầu vào trên chiến trường, bọn hắn đều là bị dọa nhảy dựng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, phe mình bên này thể hiện ra thực lực càng thêm khủng bố. Thái Thản Cự Viên chính là một trong võ hồn hệ cường công kinh khủng nhất, huống chi là hai vị cực hạn đấu la ở chỗ này. Thái Thản cử viên Chi Vương Nhị Minh ở chỗ này cũng mất quá chỉ như vậy mà thôi. Phương thức chiến đấu của bọn hắn đại khai đại hợp, trọng lực khống chế, chấn động, nát bấy, những thứ năng lực tác dụng đơn giản nhất trực tiếp này rất phù hợp tại trên người Thâm Uyên sinh vật. Thâm Uyên thông đạo mở ra thời gian dù sao còn tương đối ngắn ngủi. Thâm Uyên sinh vật cường đại còn không có toàn bộ xuất hiện, những thứ Thâm Uyên sinh vật cấp thấp này lại làm sao có thể chống đỡ được công kích cực hạn đấu la? Từng tiếng âm thanh bén nhọn kêu to không dứt từ phương xa vang lên. Khiến Thâm Uyên sinh vật điên cuồng vọt tới trước, cũng xuất hiện chần chờ cùng lùi bước. Thế nhưng là, mỗi khi bọn hắn cảm nhận được cây non sinh mệnh trên đỉnh núi tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, bọn hắn lại lập tức đỏ mắt liều lĩnh xông về trước. Đây là bản năng sinh mệnh của bọn hắn, càng là Thâm Uyên sinh vật cấp thấp càng là không chịu nổi phần hấp dẫn này. Khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn lượng lớn sinh mệnh năng bị cắn nuốt, cái loại cảm giác này tuyệt đối là mười phần tuyệt vời nhất là đã có cây non sinh mệnh tại đây, hoàng kim long thương của hắn chỉ cần là một cái chạm trung chuyển, năng lượng sinh mệnh liền sẽ tự nhiên bị cây non sinh mệnh hấp thu đi, đều không cần đi qua thân thể của hắn, cũng liền không cần lo lắng vấn đề đầy trướng. Sau đó cây non sinh mệnh sẽ cách mỗi lần lập tức hồi quỹ cho hắn một điểm năng lượng sinh mệnh, tuy rằng năng lượng rất ít, nhưng mà phần hồi quỹ này lại cực kỳ chân quý, bởi vì đây cơ hồ là năng lượng sinh mệnh cấp độ vị diện, số lượng tuy ít nhưng cấp độ lại cực cao. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được cấp độ sinh mệnh chính mình đang nhanh chóng tăng lên. Hồn lực tuy rằng tăng lên chậm chạp, nhưng là kéo dài không dứt, kiên định hữu lực. Bản thân Đường Vũ Lân cũng đã là 98 cấp siêu cấp đấu la rồi, mà 98 cấp đến 99 cấp luôn luôn là siêu cấp đấu la tăng lên một bước lên trời, nhưng là đồng dạng cũng là đột phá gian nan nhất. Bắt đầu từ cấp độ siêu cấp đấu la, mỗi một cấp tăng lên hầu như đều là thăng hoa, cho nên, siêu cấp đấu la cao nhất cấp, cấp độ sinh mệnh đều không giống vậy mà tới được 98 cấp để đột phá 99 cấp. Cái kia chính là bay vọt về chất, là quá trình thoát ly thân thể phạm nhân. Tại thời đại viễn cổ, cảnh giới cực hạn đấu la, bản thân chính là vì làm chuẩn bị cuối cùng đột phá thành thần. Chỉ cần có thần cách chi vị là có thể thuận lợi thành thần. Có thể nghĩ, cái cấp độ này có tầm quan trọng lớn như thế nào, mà đều muốn hoàn thành biến chất, từ phong hào đấu la đột phá đến cực hạn đấu la. Quá trình này là cực kỳ khó khăn. Đơn giản mà nói, hồn sư tu luyện tới 98 cấp cũng đã rất khó đi qua tu luyện để để thăng hồn lực của mình. Cần không ngừng cảm ngộ thiên địa, khiến tất cả bản thân thăng hoa, biến chất, là một loại diễn biến tăng lên tự nhiên. Loại tăng lên này thần hồ kỳ thần, mỗi người đều không giống vậy. Cho nên, sau khi đến cấp độ này, thậm chí không ai có thể dạy bảo hắn là làm như thế nào. Ngộ tính, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Còn phải có vận khí nhất định, mới có thể cuối cùng du ngoạn sơn thủy tới cực hạn. Vị cực hạn đấu la nào không phải dùng thời gian cực kỳ dài dằng dặc để bước ra một bước cuối cùng này, mà giờ khắc này, trên người Đường Vũ Lân xuất hiện tình huống đúng là không giống một vị cực hạn đấu la nào, bởi vì hắn đã và đang trong quá trình tiến hành biến chất cùng thăng hoa. Cái tốc độ này tuy rằng rất chậm, nhưng cùng với siêu cấp đấu la 98 cấp bình thường là hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, hắn vì sinh mệnh cổ thụ cung cấp năng lượng sinh mệnh khổng lồ, còn sinh mệnh cổ thụ phản hồi sinh mệnh lực bản nguyên cho hắn. Mà cái đó thì trực tiếp giúp hắn chỉnh thể hoàn thành lấy cái quá trình biến chất này. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng sinh mệnh, thậm chí đem hắn trực tiếp đẩy lên tới cấp độ cực hạn đấu la cũng không phải là không thể. Hơn nữa, tuyệt đối là không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than, điều này chẳng lẽ chính là không làm mà hưởng trong truyền thuyết sao? Thế nhưng là, cái cảm giác này không làm mà hưởng thật sự là sảng khoái. Thật sự là không làm mà hưởng sao? Đương nhiên không phải, vì ngày hôm nay, hắn đã từng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực chuẩn xác mà nói, lúc này tăng lên, có thể cũng coi là mùa gặt. Đương nhiên, phần thu hoạch này còn không phải dễ dàng đạt được như vậy. Chính thức Thâm Uyên sinh vật cường đại cùng với các cường giả thánh linh giáo còn chưa tới. Nương theo lấy phương xa tiếng gào chát chúa càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, Thâm Uyên sinh vật cấp độ trung giai bắt đầu chậm rãi lùi bước. Tốc độ bọn hắn lui lại 10 phần chậm chạp, hiển nhiên là như trước không muốn bỏ qua khí tức cây non sinh mệnh, mà Thâm Uyên sinh vật thấp hơn như trước vẫn không muốn sống vọt tới trước. Sau đó hóa thành chất dinh dưỡng cho cây non sinh mệnh. Chẳng qua đáng tiếc chính là những thứ thâm uyên sinh vật thấp hơn này mang đến năng lượng sinh mệnh cũng đồng dạng thấp hơn, cung cấp có chút ít đi. Số lượng nhiều hơn nữa cũng không đạt được đầy đủ cấp độ. Chiến đấu rằng co không đến nửa giờ, thâm uyên sinh vật tổn thất lớn cuối cùng lần nữa rút lui. Hơn nữa lần này lui lại càng thêm triệt để, thối lui đến chỗ xa hơn. Hiển nhiên là sợ bị khí tức cây non sinh mệnh ảnh hưởng. Đây coi như là một lần tập kích ngược đến từ con người. Phương diện quân đoàn phương Bắc tiếng hoan hôi như sấm động, nhưng Đường Vũ Lân lại không vui. Không hề nghi ngờ, cây non sinh mệnh tồn tại đã bị Thâm Uyên sinh vật phát hiện rồi. Đây là thức ăn bọn hắn rất thống khoái. Tiếp theo, sẽ có Thâm Uyên sinh vật cường đại như thế nào xuất hiện, sẽ rất khó nói. May mắn, thời gian chờ đợi không có quá dài, nhóm viện quân đầu tiên cuối cùng đã tới. Lúc bầu trời xa xa vang lên từng trận âm thanh như là sấm sét, một màn rung động xuất hiện. Trọn vẹn hơn 300 cái máy bay vận tải cỡ lớn xuất hiện ở bên trên bầu trời từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mở ra cái dù, chậm rãi hướng về trận địa quân đoàn phương Bắc bên này. Từ trên trời giáng xuống không chỉ là có binh lính bình thường, còn có cơ giáp và rất nhiều hồn đạo khí cao đoàn cỡ lớn. Phải biết rằng, một bộ máy bay vận tải cỡ lớn là có thể vận chuyển 100 tấn hàng hóa. Đây là dưới tình huống không tính cơ giáp, 300 cái máy bay vận tải vận chuyển đến trên 3 vạn binh sĩ tinh nhuệ. Hai cái sư đoàn cơ giáp còn có lượng lớn vật tư chân quý. Biện quân này là tới tư ở quân đoàn trung ương. Quân đoàn Trung ương là quân đoàn lớn mạnh nhất trực thuộc Quốc hội Liên bang điều khiển, cũng là có thể như tay điều khiển tại trước tiên điều động quân đội. Tại sau khi triệu tập vật tư cùng hai cái sư đoàn cơ giáp tinh nhuệ, nhóm viện quân đầu tiên trực tiếp liền bay tới. Chỉ so với đường Vũ Lân bọn hắn chậm hơn mấy giờ mà thôi, đây đã là hiệu suất nhanh nhất mà Liên bang có khả năng đạt tới. Vô luận trước kia phái đối địch cùng phái chủ chiến có cái gì mâu thuẫn, tại trước mặt trái phải rõ ràng bọn hắn ai cũng không dám lười biếng. Cùng chung địch nhân là thâm uyên sinh vật vì tồn vong đại lục. Ở thời điểm này hiệu suất quốc hội liên bang liền trở nên cực kỳ cực nhanh. Quân đoàn Trung ương không hổ là chi sư tinh nhuệ của liên bang. Sau khi hạ xuống, lập tức xử lý các loại hồn đạo trang bị, cùng tiến hành giao tiếp với quân đoàn phương Bắc. Tại dưới sự chỉ dẫn của quân đoàn phương Bắc bố trí những thứ trang bị cơ lớn này, một lần nữa thành lập phòng tuyến. Hai cái sư đoàn cơ giáp cũng nhanh chóng đến vị trí chỉ định bố trí tốt phòng tuyến sơ bộ. Cây non sinh mệnh bên này tự nhiên là hấp dẫn lực chú ý phương diện quân đoàn Trung ương, tại sau khi tiến hành giao tiếp cùng quân đoàn phương Bắc, dẫn đội của quân đoàn Trung ương lần này được quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong dẫn dắt đi tới nơi này, bái phòng đường Vũ Lân cùng các vị cực hạn đấu la. Người đến chính là một gã quan quân trẻ tuổi, nhiên kỳ nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi, cũng đã treo lên quân hàm thiếu tướng. Không hề nghi ngờ, hắn là nhân tài mới xuất hiện của quân đội, nhưng lúc hắn nhìn thấy đường Vũ Lân còn trẻ hơn so với chính mình. Trong mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tiến lên, chào một cái. Quân đoàn Trung ương, đệ tam quân quân trưởng Thiệu Lập Phong, bái kiến các vị miện hạ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, hiệu quân trưởng không cần khách khí. Cảm tạ các ngươi kịp thời đến đây, viện quân kế tiếp cũng sẽ lần lượt đến nơi. Thiệu Lập Phong nhẹ gật đầu, theo bản năng nhìn cây non sinh mệnh thoáng qua cách đó không xa. Trong đáy mắt hắn lập tức toát ra một mảnh kinh diễm. Không chỉ là hắn, Quách Trấn Phong cũng đồng dạng có thể cảm nhận được bên trong cây non sinh mệnh ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Cái này giống như năng lượng sinh mệnh thực chất. Đối với bọn hắn những thứ hồn sư này mà nói đồng dạng có chỗ tốt cực lớn. Hai người đắm chìm trong cái khí thức sinh mệnh nồng đậm này, đồng thời cảm nhận được mỏi mệt bản thân đang tại trên phạm vi lớn biến mất. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, thật sự muốn một mực đều ở tại chỗ này. Đường Vũ Lân mỉm cười, tay phải vung lên, cuốn đi hai đạo vầng sáng màu lục kim rơi tại trên người hai vị tướng quân. Lập tức, hai người có loại lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, cảm giác rất sướng khoái. Nhất là lúc trước quách chấn phong đã từng đại chiến một trận, cảm thụ rõ ràng nhất. Nếu như nói thánh linh đấu la trị liệu thân thể của hắn. Như vậy, năng lượng sinh mệnh trước mắt giống như là an ủi bản nguyên hắn. Tất cả mỏi mệt trong nháy mắt này hễ quét là sạch, lại có cảm giác sinh khí dồi rào. Cho dù lại lập tức đại chiến một trận nữa cũng là không có vấn đề gì cả. Quách chấn phong nhịn không được hỏi. Cái này, cái này là gì? Đường Vũ Lân mỉm cười, nói. Đây là hình chiếu sinh mệnh cổ thụ của Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Không dối gạt hai vị, vừa rồi thâm uyên sinh vật lần nữa phát động công kích. Cũng là bởi vì khí tức cái gốc cây non sinh mệnh này. Thâm uyên sinh vật thích nhất chính là thôn vệ tất cả năng lượng sinh mệnh. Mà năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh cổ thụ là cấp độ vị diện đấy. Thậm chí có thể nói là đại biểu cho đấu la đại lục chúng ta. Nó ở chỗ này, đối với thâm uyên sinh vật mà nói chính là mồi nhử lớn nhất. Cho nên, chỉ sợ muốn phiền toái hai vị. Tại thời điểm tiếp theo bố trí trận tuyến phòng ngự, phải chú ý đối với phòng hộ bên này. Có cây non sinh mệnh tại đây, chúng ta cũng có thể cứu trợ càng nhiều chiến sĩ hơn nữa. Củng cố phòng tuyến." Thiệu Lập Phong nghiêm nghị nói. "Không có vấn đề, ta lập tức liền bố trí. Cái này quá trọng yếu. Cảm tạ các vị miện hạ đã đại lực ủng hộ đối với chúng ta." Tự mình cảm nhận được hiệu quả của cây non sinh mệnh, trong lòng của hắn là vô cùng kinh ngạc đấy. Hắn cũng là cấp độ tu vi phong hào đấu la, đến cảnh giới này rồi. Đối với năng lượng sinh mệnh là khát vọng mạnh nhất. Bởi vì chỉ có bản chất sinh mệnh thăng hoa mới có thể tốt hơn tăng lên tu vi của mình. Thân thể không đủ cường đại, làm sao thừa nhận đầy đủ năng lượng khổng lồ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như có thể tu luyện tại bên cạnh cây non sinh mệnh thời gian dài. Như vậy, không chỉ là tu vi của mình tăng lên tốc độ sẽ tăng nhanh. Ngay cả tuổi thọ chỉ sợ cũng sẽ kéo dài. Đây quả thật là chân bảo hiếm thấy. Sử lai khắc học viện có thể trở thành học viện đệ nhất đại lục quả nhiên là nội tình thâm hậu. Hiệu lập phong đặt quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn làm tốt quan hệ cùng sử lai Khác học viện bên này. Hắn đương nhiên nhận ra mấy vị trước mặt này là ai? Nhất là đường Vũ Lân. Đây chính là người một kích liền đánh bại truyền linh tháp chủ. Ở trước mặt hắn, ngay cả thiên cổ đông phong cường giả uy tín lâu năm như vậy đều không thể thừa nhận chi lực một kích. Hắn còn trẻ như vậy, tương lai tuyệt đối là lĩnh tụ của giới hồn sư giới. Huống chi ở bên cạnh hắn còn có Thánh Linh Đấu La. Tại trên chiến trường, bất luận một vị cực hạn đấu la tác dụng đều không bằng Thánh Linh Đấu La. Cực hạn đấu la ra trận giết địch không nói chơi, mà Thánh Linh Đấu La lại có thể cứu ngàn vạn người. Tuyệt đối là nhân vật trọng yếu trên chiến trường, có nàng tại đây, muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn đã nghe Quách Chấn Phong nói, lần này Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn trực tiếp đã tới ngũ đại cực hạn đấu la. Nếu như không phải là bọn hắn kịp thời đi đến đây, phòng tuyến lúc trước liền thủ không được rồi. Mà hiện tại nhóm viện quân đầu tiên của bọn hắn tuy rằng đến rồi, nhưng là như trước có chút bạc nhược yếu kém. Nếu muốn giữ vững vị trí phòng tuyến, cũng phải nhìn mấy vị trước mặt này. Đương nhiên phải làm tốt quan hệ mới được. Lúc hai vị tướng quân rời đi rất có chút ít cảm giác lưu luyến không rời. Khí tức cây non sinh mệnh đối với bọn họ làm sao không phải có lực hấp dẫn cực lớn đây. Trong không khí khí lưu màu xám đã toàn bộ bị hấp thu xong rồi. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ đi qua cây non sinh mệnh truyền lại cho mình khát vọng. Vừa rồi những thứ năng lượng sinh mệnh này mặc dù tốt, nhưng cùng thâm uyên cao tầng vẫn còn có tranh lệch không nhỏ. Chỉ có thâm uyên sinh vật càng cường đại hơn mới có thể cung cấp năng lượng sinh mệnh to lớn hơn. Hiện tại đường Vũ Lân cần phải làm là chờ đợi. Cùng đợi thăm uyên sinh vật càng mạnh xuất hiện, hắn cũng không dám mạo hiểm. Có lẽ, hiện tại thâm uyên sinh vật đỉnh cấp còn không có chui ra thông đạo Nhưng cường giả thánh linh giáo nhưng là nhìn chầm chằm vị hoàng giả chưa biết của thánh linh giáo mới là đáng sợ nhất, nhất hoàng nhị đế tứ đại thiên vương. Nhị đế cũng đã là cấp độ chuẩn thần rồi, thế còn nhất hoàng lại sẽ là cảnh giới gì chỉ sợ thật sự là đến gần vô hạn tại cảnh giới thần cách, mà nhất hoàng này cũng là thần bí nhất thánh linh giáo. Sử lai khắc cùng đường môn lần này đến đây, không chỉ là vì đối kháng thâm uyên sinh vật, lại làm sao không phải là vì tìm thánh linh giáo để báo huyết hải thâm cừu. Chuyển linh tháp là đồng lõa, thánh linh giáo mới chân chính là đầu sỏ gây nên. Chỉ có đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết mới có thể cảm thấy an ủi phần lớn sinh mệnh trên trời có linh thiêng của sử lai khắc học viện cùng đường môn. Trước mắt nhìn thấy, thâm uyên vị diện vẫn là tương đối cẩn thận, không thể nghi ngờ bọn hắn rất quý trọng cơ hội lần này. Tại biết rất rõ ràng tình huống của đường vũ lân bên này, cho nên thánh linh giáo cũng đồng dạng không có tại trước tiên phát động thế công. Bọn hắn hiện tại đang đợi, đợi càng nhiều thâm uyên cường giả hơn nữa xuất hiện con người bên này lại làm sao không phải đang đợi, chờ đợi thêm nữa viện quân nữa đến. Đường Vũ Lân liên tục đánh mấy cái hồn đạo thông tin câu thông tình huống thoáng một phát. trước mắt Bắc Hải quân đoàn đã đến gần hải vực, ước chừng còn cần thời gian một ngày đến phụ cận biển bắc. quân đoàn đông hải theo sát phía sau, còn cần ước chừng hai ngày thời gian sẽ đến nơi. bọn hắn sẽ tại trước tiên phong tỏa mặt biển, hơn nữa từ bên trên mặt biển tiến hành đả kích cho Thâm Uyên vị diện. Hải Thần quân đoàn bởi vì tại nơi phương nam tương đối xa, lúc trước chiến tranh không có phát động. Sau đó liền lui về, nên cần thời gian càng lâu, 5 ngày mới có thể hoàn toàn đến nơi. Mà một bộ phận cường giả của hải thần quân đoàn đã hộ tống đại quân quân đoàn Trung ương. Sẽ đi trước đến nơi, cũng còn cần 3 ngày. Mà quân đoàn phương Nam, quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc tức thì cần thời gian càng dài một chút mới được. Dù sao, từ vị trí địa lý nhìn lại, đây cũng là chuyện bọn hắn không có cách nào khác. Toàn bộ quân đội đại lục cũng đã được tổng động viên. Phía trên đã hạ tử lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem thâm uyên sinh vật ngăn chặn tại cực Bắc chi Địa. Rằng có bình tĩnh đại khái thời gian một ngày. Hầu như Bắc Hải quân đoàn đã đến nơi ngoài biển Bắc. Trên mặt đất, đội quân tiền tiêu 3 vạn người của quân đoàn Trung ương cũng được vận chuyển bằng đường hàng không đi tới đây. Đại quân thâm uyên lại một lần nữa triển khai hành động. Xa xa, tiếng gầm gừ tựa hổ khiến cho bầu trời đều trở nên u ám rồi. Đó là đương nhiên không phải bầu trời biến sắc mà là lượng lớn thâm uyên sinh vật phi hành chảy rộng tại bên trong không trung, giống như thành từng mảnh mây đen, già thiên tế nhật, trên mặt đất càng nhiều thâm uyên sinh vật hơn nữa xuất hiện, trong đó liền kể cả một ít thể tích đặc biệt cực lớn tồn tại, một loại thâm uyên sinh vật lúc trước Đường Vũ Lân tại huyết thần quân đoàn đều chưa từng gặp qua, bọn nó đi tuốt ở đằng trước, loại thâm uyên sinh vật này nhìn qua giống như giáp xác, nhưng thể tích nhưng lại cực lớn, đường kính thân thể liền vượt qua 100 dưới thân có 12 cái chân dài trắng kiện Đừng nhìn hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng là một chút cũng không chậm Tổng cộng có 3, 40 con như vậy Trên lưng từng con giáp xác trùng cực lớn đều có đứng đấy những sinh vật khác Trong đó, còn có một ít là con người Không hề nghi ngờ, chính là cường giả đến từ thánh linh giáo Phía phía trên một con giáp xác cực lớn đầu tiên Đang có một nữ tử ngạo nghĩa đứng vững dáng người xinh đẹp động lòng người Toàn thân lại bao phủ tại một tầng lân giáp màu đen Chỉ có hai tròng mắt từ sau mặt nạ lộ ra Có nàng tại phía đầu tiên, khí tức cường thịnh lập tức áp chế không khí đều ở đây vạn vẹo lên rất nhỏ. Mà tại hai bên nàng, trên lưng hai con giáp sát trùng cực lớn. Riêng phần mình đứng vững một con người. Người bên trái, chính là người đã từng nhiều lần tính toán ám sát đường Vũ Lân. Chính là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, cường giả chuẩn thần. Mà vị bên phải kia, mọi người xử lai like khác thấy thấy càng là hết sức đỏ mắt. Nguyên một đám khô lâu cực lớn màu u lục lượn quanh tại trung quanh thân thể hắn. Khuôn mặt xấu xí, lục quang lóe lên đôi mắt. dáng người nhỏ gầy, không phải chính là quỷ đế bên trong hai đại đế quân của Thánh Linh giáo sao. Hắn cũng đồng dạng là một vị chuẩn thần. Đường Vũ Lân đứng ở trên ngọn núi, nhìn phân lớn cường giả phía xa. Hắn kỳ thật một cái liền nhận ra vị tọa chấn ở giữa kia. Lúc trước, tại thời điểm thâm uyên thông đạo, hắn liền đã từng quen biết cùng vị này. Dựa theo như lời vô tình đấu la, vị này chính là thâm uyên vị diện, 108 tầng, tầng thứ 9, đế vương, hắc đế Chỉ có lãnh chủ 10 tầng đầu mới có thể được gọi là cường giả cấp đế. Cấp đế ý vị như thế nào? Ý nghĩa là cấp độ chuẩn thần tồn tại. Lần nữa nhìn thấy vị hắc đế này, đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được khí tức hắc đế so với trước cường đại hơn rất nhiều. Hắn hiểu được, lúc trước hắc đế là vì bị pháp trận áp chế bên trong thâm uyên thông đạo, nên mới không thể phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Lúc này hắc đế mới là hình thái mạnh nhất của nàng. Nàng không chỉ là bản thân thực lực cường đại, thống ngự hắc hoàng nhất tộc cũng là cực kỳ cường hãn bên trong thâm uyên vị diện. Lúc này, tại trong đại quân thâm uyên, có thể thấy có một ít thân ảnh hắc hoàng như ẩn như hiện. Đại quân thâm uyên tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Nhưng thấy bọn hắn, lại làm cho trong lòng đường vũ lân nặng nề. Trong thời gian ngắn như vậy, hắc đế vậy mà cũng đã từ bên trong thâm uyên thông đạo đi ra. Như vậy, đằng sau thì còn những ai? Thâm uyên thánh quân lúc nào sẽ xuất hiện? Đường Vũ Lân rất rõ ràng, trên thế giới này căn bản không có ai có thể ngăn cản được thâm uyên thánh quân. Lúc trước tính là hắn cùng cổ Nguyệt Na liên thủ, chỗ đó đối mặt cũng chỉ là một vị thâm uyên thánh quân mà thôi. Nếu không có có toàn bộ vị diện áp chế, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết ở trong trận chiến đấu kia rồi. Lần này Thánh Linh giáo lần nữa sáng lập thêm một cái thâm uyên thông đạo. Đối với toàn bộ thâm uyên vị diện mà nói, hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Chẳng qua là lúc này phóng nhãn nhìn lại, còn nhìn không biết cuối cùng có bao nhiêu thâm uyên vị diện cấp bậc cường giả lãnh chủ đi ra. Tựa như con người bên này đem hết toàn lực muốn ngăn trở. Thâm uyên vị diện bên này rõ ràng cũng là muốn thừa dịp viện quân con người còn chưa có hoàn toàn đến nơi. Trước phá tan phòng tuyến, nhảy vào bên trong đại lục rộng lớn. Đường Vũ Lân chỉ có một, Hoàng Kim Long Thương cũng chỉ có một. Một khi đại quân thâm uyên tại phân tán tại trong đất liền, nhất định là tình cảnh sinh linh đổ thán. Mà bây giờ, bọn hắn bên này có thể dùng để chống cự, đấy cũng chỉ có không đến bảy vạn binh lực. Hơn nữa bọn hắn có ngũ đại cực hạn đấu la, còn có Bắc Hải quân đoàn ngoài biển. Bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề có thể ngăn cản được hay không? Bởi vì cho dù chết, bọn hắn cũng nhất định phải chống đỡ. Đường Vũ Lân đứng ở phía trước cây non sinh mệnh, hai bên là tứ đại cực hạn đấu la. Các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc cùng quân đoàn Trung ương đã chuẩn bị kỹ càng. Đại chiến hết sức căng thẳng Đường Vũ Lân. Một âm thanh có chút quái dị xa xa truyền đến, nghe là một giọng nữ, nhưng âm thanh lại rõ ràng có chút không lưu loát. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, hắn rất nhanh liền thấy được đối phương. Nói chuyện chính là Hắc Đế. Tuy rằng cách xa vạn mét, nhưng không chút nào ảnh hưởng ánh mắt bọn hắn giao hội. Hai tròng mắt Hắc Đế thâm sâu, phảng phất có hai cái vòng xoáy màu đen, giống như có thể thôn phệ tinh thần người khác. Ánh mắt nàng sáng rực nhìn Đường Vũ Lân bên sơn phong này. Đầu hàng đi. Gia nhập chúng ta đi, đế quân đáp ứng, sắc phong một trong ba tầng thâm uyên đầu tiên cho ngươi, để ngươi trở thành phía dưới hắn. Người mạnh nhất thâm uyên, thậm chí là thâm uyên chấp pháp giả. Vừa nói, ánh mắt của nàng đã rơi vào phía trên Hoàng Kim Long Thương trong tay đường Vũ Lân. Trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thật sâu, những tên thâm uyên vương giả này đều không thể quên. Lúc trước, chính là đường Vũ Lân bằng vào Hoàng Kim Long Thương Triệt để giết chết ba vị thâm uyên vương giả. Đây chính là ba đại lãnh chủ. Thế cho nên ba tầng bên trong thâm uyên 108 tầng bị tan vỡ, dao động mất bản nguyên. Cái này là tại từ lúc thâm uyên vị diện triệt để thành hình, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này. Cho nên thâm uyên thánh quân không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cách không ra tay, thì phải đánh chết đường Vũ Lân. Mà khi ban đầu thất bại, cũng sáng tạo ra đường Vũ Lân bây giờ. Một cái uy hiếp lớn nhất tồn tại. Thâm uyên 3 tầng đầu tiên, thâm uyên chấp pháp giả. Không thể nghi ngờ, có được Hoàng Kim Long Thương, đường Vũ Lân với tư cách thâm uyên chấp Pháp giả đương nhiên lại là phù hợp quá. hắc Đế tiếp tục nói, chỉ cần thôn vệ đấu la đại lục, chúng ta nhất định có thể đắp nạn thần giới, trở thành thần giới độc nhất vô nhị. Tại trong vũ trụ khổng lồ, chúng ta đem tiềm năng phát triển nhanh nhất. Tương lai, thôn vệ vị diện khác sẽ làm chúng ta tăng tốc phát triển. Đến cuối cùng, chúng ta muốn thôn vệ toàn bộ vũ trụ, đem vũ trụ hóa thành bản thân chúng ta. Đây là mục tiêu vĩ đại của thánh quân Mà chỉ cần ngươi chịu gia nhập liền cùng một chỗ với chúng ta, trở thành một phần vĩ đại của chúng ta. Ngôn ngữ con người nàng nói càng ngày càng trôi chảy. Đến cuối cùng, thậm chí là mang theo vài phần hương vị rõng rạc. Một vòng cười lạnh hiền hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân, khóe miệng càng mang theo một phần khinh thường. Nói xong chưa? Âm thanh của hắn cũng không lớn, nhưng đủ để chuyển khắp toàn trường. Hắc đế nói. Nói xong rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Không thể trở thành một phần tử trong chúng ta, chính là địch nhân của chúng ta." Đường Vũ Lân thản nhiên nói, "Đều là nói nhảm, tới đi." Hắn căn bản chẳng muốn trao đổi cái gì cùng những thứ thâm uyên sinh vật này. Mấy câu cũng không có ý nghĩa kéo dài thời gian. Trong chốc lát, ý niệm chiến thiên đấu địa cường đại đã từng uy hiếp một nhà phụ tử ba người thiên cổ, chớp mắt bắn ra. Cái khí tức nguy nga kia, cho dù là cách xa vạn mét, cũng khiến đại quân thâm uyên tiến lên bước chân chậm nửa nhịp. Hoàng Kim Long thương trong tay Đường Vũ Lân giơ lên, Trong mắt tràn đầy chiến ý cường thịnh, Không sai, đúng là đã đến thâm uyên sinh vật rất cường đại Còn có phần lớn cường giả thánh linh giáo Thế nhưng là, vậy thì như thế nào? Muốn chiến thì chiến đấu Cảm thụ được phần chiến ý ngập trời trên người đường Vũ Lân Toàn bộ các cường giả quân đoàn phương Bắc cùng với quân đoàn Trung ương Không khỏi phát ra tiếng hoan hồ điếc tai nhức óc, Bọn hắn đều bị phần chiến ý mạnh mẽ vô cùng làm ô nhiễm Đường Vũ Lân tuy rằng chỉ là một người, nhưng trong khoảnh khắc đó vậy mà dùng sức một mình áp bách toàn bộ đại quân Thâm Uyên dừng lại. Đủ để khiến những người Nam Nhi này nhiệt huyết bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Nhất là quân đoàn phương Bắc đã trải qua đại chiến lúc trước cùng đại quân Thâm Uyên. Trong lòng các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc đều tràn đầy cừu hận đối với Thâm Uyên vị diện. Bọn hắn hận không thể lại cùng đối phương lập tức đại chiến một trận. Báo thù vì chiến hữu đã chết đi. Mà đối với bọn hắn mà nói, 5 người đường Vũ Lân bọn hắn, chính thức cứu tinh, chỗ hướng quân tâm. Tới đi, tới đi, tới đi. Mấy vạn đại quân, tái diễn lời nói lúc trước của đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chính mình cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Cái này là quân nhân liên bang. Cái này là tổ chức quân sự lớn mạnh nhất toàn bộ đấu La Tinh. Khó trách quân đội có thể làm cho phái chủ chiến trở thành trưởng khống giả toàn bộ quốc hội. Tại dưới tình huống thời gian dài như vậy không có phát sinh chiến tranh. Liên bang vẫn có thể huấn luyện tướng sĩ quân binh đến loại trình độ này, bọn hắn chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, cho nên bọn hắn mới có tin tưởng đi công kích Tinh La đại lục cùng đấu Linh đại lục. Giờ khắc này, quân tâm có thể dùng. Còn có cái gì trọng yếu hơn so với trên dưới một lòng? Trên chiến trường, chỉ có như thế mới có cơ hội đánh bại địch giành chiến thắng. Hắc Đế lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân một cái, cũng không có mở miệng tiếp. Đột nhiên vung tay lên về phía trước, lập tức, đại quân thâm uyên ở sau lưng nàng ùm ùn mà ra đánh tới thẳng đến phòng tuyến phương bắc, trên bầu trời, không cần tính toán, không quân của Thâm Uyên phát khởi công kích. Sông lên phía trước nhất vẫn là biên bức lục trảo cùng biên bức tứ trảo, tốc độ của bọn nó nhanh nhất, dùng phương thức hình cung bay tới. Tại sao bọn hắn còn có rất nhiều Thâm Uyên sinh vật phi hành tới? Trong đó có một bộ phận rất lớn xuất liên tục mà đường Vũ Lân tại Huyết Thần quân đoàn cũng không có thấy qua. Nguyên một đám giáp xác trùng khổng lồ vào lúc này vậy mà cũng bay lên, dùng hắc đế cầm đầu, kể cả nhị đế ở bên trong Thánh Linh giáo Mấy chục con giáp trùng khổng lồ bay tới thẳng đến đường Vũ Lân bọn hắn chỗ đỉnh núi. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn chính là cây non sinh mệnh. Ngàn vạn trùng tia sáng giống như hoa tươi nở rộ trước mắt bộc phát. Từng đạo trùng tia sáng trên không trung hóa thành cầu vòng kinh thiên oanh hướng Đại Quân Thâm Uyên. Đầu tiên nhắm vào đúng là Thâm Uyên Không Quân bên trong không trung. Cùng so với quân đoàn phương Bắc trước đó, lần này quân đoàn trung ương trước tiên mang tới vũ khí trang bị ít nhất tiên tiến hơn một đời. Chùm tia sáng thậm chí sẽ tự động khóa lại mục tiêu. Hơn nữa tuyệt không trùng lập, cho dù là biên bức lục chảo cùng biên bức tứ chảo phi hành tốc độ lại nhanh hơn cũng không có khả năng nhanh hơn ánh sáng. Mảng lớn xạ tuyến phong tỏa phía dưới, phần lớn thâm uyên không quân nhao nhao hóa thành sương mù xám. Hoàng Kim Long Thương trong tay đường Vũ Lân sớm đã dơ lên cao cao, bắt đầu tiến hành thôn phệ năng lượng đối với thâm uyên. Mà đúng lúc này, sau lưng hắc đế bay lên một cái vòng xoáy màu đen cực lớn, vậy mà cũng cùng hắn bắt đầu dẫn dắt những thứ năng lượng thâm uyên này tốc độ song phương hấp xả vậy mà không kém bao nhiêu, khiến trong không khí xuất hiện năng lượng thâm uyên biến thành hai phần. Một bộ phận bị Đường Vũ Lân hấp thu đến phía trên cây non sinh mệnh, một bộ khác phận thì là bị Hắc Đế hút đi, phóng thích về thâm uyên vị diện. Ngươi nhất định phải chết. Âm thanh Hắc Đế lạnh như băng vang lên tại bên tai Đường Vũ Lân, hầu như liền tại âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đập vào mặt. Cẩn thận, Nguyên Ân Chấn Thiên ở bên cạnh hắn đã một quyền hư không oanh ra. Trong không khí nổ vang một tiếng, thân ảnh màu đen xuất hiện ở ngoài trăm thước, chính là Hắc Đế. Tại bên trong ngũ đại cực hạn đấu la, đạt đến cấp độ chuẩn thần cũng chỉ có Nguyên Ân Chấn Thiên. Mà song phương lần này va chạm lại làm cho vị chuẩn thần này sắc mặt biến hóa. Khí tức Hắc Đế tràn đầy lực thôn phệ kinh khủng. Liền tại vừa rồi song phương va chạm, trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình bị đối phương hút đi một bộ phận hóa thành cho chính mình dùng. Cho nên va chạm vừa rồi là Nguyên Ân Chấn Thiên thoáng chịu thiệt, quả nhiên là rất mạnh. Khó trách dùng Minh Đế cùng Quỷ Đế kiêu ngạo, vậy mà cũng chỉ là tại hai bên nàng. Hai đạo thân ảnh cũng tại lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai bên thân thể Hắc Đế. Hắc Đế, Minh Đế, Quỷ Đế, ba đại chuẩn thần đều tới. Tuy rằng đường Vũ Lân bọn hắn bên này có năm người, nhưng đối mặt với ba đại chuẩn thần này, nhưng như cũ cảm giác được một cỗ lực áp bách bằng bạc. Lần này cùng trước kia bất đồng, trước kia đánh không lại còn có thể chạy. Mà giờ khắc này, bọn hắn căn bản không thể trốn chạy. Bởi vì bọn hắn một khi thất bại, liền ý nghĩa là đại quân con người thất bại. Ý nghĩa là đại quân thâm uyên sẽ nhảy vào đến trong đại lục rộng lớn. Chiến đấu đã toàn diện triển khai, tố chất đại quân thâm uyên so với lúc trước cao hơn không chỉ có một tầng thứ. Thắng bại trong thời gian ngắn còn không cách nào quyết ra. Quan trọng nhất là, rất có thể phải xem bọn hắn bên này. Cạc cạc cạc, thê lương giống lên một tiếng. Cho dù là đường vũ lân bên này, ngũ đại cực hạn đấu la cũng đều cảm giác được một hồi đầu vắng mắt hoa. Xung quanh dường như đã hóa thành quỷ vực, nguyên một đám khô lâu cực lớn đầu xuất hiện ở bốn phương tám hướng, hướng bọn hắn phụt ra hỏa diễm u lục. Lúc trước, trận đại tai nạn kia nhằm vào Sử Lai Khắc Thành, chính là vị quỷ đế trước mặt mọi người chủ trì. Hắn có thể đối mặt trợ cứng với Kình Thiên Đấu La, có thể nghĩ thực lực đến cấp độ như thế nào rồi. Lúc này thi triển ra, lập tức giống như núi thay biển máu hàng lâm. Minh đế thì là thân hình lóe lên, liền giấu ở trong ngọn lửa màu u lục biến mất không thấy gì nữa hướng trên đỉnh đầu hắc đế một vòng tựa như thái dương màu đen xuất hiện, Trung quanh là ánh sáng màu ám kim, chính giữa lại là vòng xoáy màu đen sâu thẳm, lực hút cực lớn khoảng cách gần bộc phát ra, không phải nhằm vào đám người đường vũ lân, mà là nhằm vào tại năng lượng sinh mệnh cây non sinh mệnh. đúng lúc này, từng tiếng thánh ca dễ nghe êm tai vang lên, hào quang thánh khiết từ trên người thánh linh đấu la nhã lị nở rộ mà ra. lúc trước âm thanh gào khóc thảm thiết mang đến ảnh hưởng trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Hào quang như hòa màu ngà sữa trống lên một tầng màn hào quang, đem tất cả hỏa diễm màu u lục ngăn cản tại bên ngoài, giống như là băng tuyết gặp phải dầu nóng. Hỏa diễm màu u lục chẳng qua là tiếp xúc đến thánh quang, lập tức liền sẽ lăng không tiêu tán. Một bộ đấu khải trắng noãn như tuyết hiển hiện tại trên người thánh linh đấu la. Tứ tự đấu khải, thánh tư vân minh. Đây là tứ tự đấu khải đường Vũ Lân làm theo yêu cầu của Nhã Lệ, Không có người nào hận quỷ đế hơn so với nàng. Chính là bởi vì người trước mặt này khiến nàng cùng người yêu của mình sinh tử cách xa nhau. Khi tức thần thánh nồng đậm đến mức tận cùng, tại tứ tự đấu khải tăng phúc bên dưới, chớp mắt liền đem công kích hắc đế cùng quỷ đế toàn bộ ngăn trở. Đừng nhìn nhã lị không phải cấp độ chuẩn thần. Nhưng mà, tại bên trong đối kháng cùng thánh linh giáo, nàng thậm chí còn muốn hơn hàn chuẩn thần. Thần thánh tự nhiên khắc chế ta ác, thuần túy trị liệu rơi tại trên người tà hồn sư, chính là công kích đáng sợ nhất lúc trước chính là nàng dọa lùi Minh Đế cứu Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cũng ở thời điểm này động đậy, bước ra một bước về phía trước, hai trong mắt hắn trở nên chuyên chú dị thường. Hoàng Kim Long thương trong tay hào quang nội uẩn liền biến thành thuần kim sắc, thương nhẹ nhàng linh hoạt chọn hướng trước mặt Hắc Đế. Hắc Đế sắc mặt trầm ngưng, lần này nàng đối mặt Đường Vũ Lân tuy rằng đã không có huyết thần đại trận tăng phúc, thế nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được, con người trước mặt này trở nên càng thêm đáng sợ hơn nhiều. So với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Quan trọng hơn chính là, chui trường thương trong tay hắn cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Thân thể hắc đế tại hư ảo cùng chân thật hoán đổi. Tay phải vung ra, ngón tay như là tay gõ tỳ bà, đạn hướng hoàng kim long thương. Từng khối vảy màu đen bao trùm, khiến bàn tay của nàng chớp mắt biến thành móng vuốt sắc bén. Đương lên một tiếng giòn vang. Hoàng kim long thương bắn lên, đồng thời còn có một khối lân phiến ban đầu đen xì như mực biến thành màu trắng. Từ trên bàn tay hắc đế chóc ra đi xuống. Hắc đế hử lạnh một tiếng, nàng đã đem hoàng kim long thương thôn vệ khống chế tại phạm vi nhỏ nhất. Nhưng cái loại cảm giác này dường như cũ rất không thoải mái. Một cước đập mạnh trên mặt đất, mặt đất cũng đồng dạng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen cực lớn. Cứng rắn đem vòng bảo hộ mà nhã lị bố trí xé mở một đạo khe hở. Sau đó cái hào quang màu đen này liền biến thành vô số xúc tu màu đen cực lớn hướng đường vũ lân bao trùm tới. Trung quanh thân thể đường vũ lân, từng đám cây dây leo màu lam cực lớn gào thét mà ra. Trực tiếp cùng những thứ xúc tu màu đen này quấn quanh ở một chỗ, lẫn nhau kéo lê, dây dưa. Khóe miệng hắc đế toát ra một tia cười lạnh. Lực cắn nuốt kinh khủng chớp mắt từ bên trong xúc tu hắc ám của nàng bắn ra. Đường vũ lân lập tức cũng cảm giác được, vô luận là hồn lực, sinh mệnh lực chính mình. Đều ở trong khoảng khắc bị đối phương nhanh chóng thôn phệ hấp xả. Tại bên trong cường giả cấp đế của thâm uyên, bản thân hắc đế chính là dùng thôn phệ mà vi danh đấy. Đây cũng là vì cái gì Thâm Uyên Thánh Quân đem nàng phái qua đầu tiên, chính là nhằm vào Đường Vũ Lân. Có nàng tại đây, Đường Vũ Lân muốn thôn phệ năng lượng Thâm Uyên sẽ không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là Hắc Đế cười lạnh tại tiếp theo trong nháy mắt liền đông kết lại. Bởi vì từng đạo điện quang bảy màu tại lúc nàng bắt đầu thôn phệ đồng thời chớp mắt liền xuất hiện. Điện quang bảy màu ở phía trên từng đám cây dây leo lam ngân hoàng. Điện quang cũng đồng dạng bị Hắc Đế dẫn dắt cắn nuốt. Lập tức Hắc Đế hét thảm một tiếng, toàn thân bị điện quang lượn lờ ở phía dưới bay nhanh vui lại. Tất cả đây đều là phát sinh giữa tốc độ ánh sáng đấy. Thậm chí ngay cả quỷ đế cũng không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Bên này hắc đế cũng đã bị tổn thất nặng. Nàng lại nào biết đâu, đường vũ lân gần đây trong thời gian dài như vậy một mực tại khổ luyện đều là thiên rèn. Mà trong quá trình thiên rèn, hán thôn vệ tối đa đúng là nguyên tố chi kiếp. Những thứ nguyên tố chi kiếp này biến thành lôi đình chính là vị diện phẫn nộ, là chi lực vị diện thuần túy nhất đấu la đại lục. Là lôi đình tràn đầy tính hủy diệt cùng bạo tạc nổ tung, càng là khắc tinh tất cả tà ác. Huống chi còn có lôi minh diêm ngục đang phóng thích, trí gương trí dương. Cho nên, ban đầu muốn thôn vệ đường Vũ Lân, hắc đế thoáng một phát liền bị tổn thất nặng. Bọn hán bên này động thủ, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Thánh Linh đấu là nhã lị tại sau khi phóng ra một lần phòng hộ, liền bất chấp bên này. Bởi vì, chủ chiến trận một phương con người tại trong thời gian ngắn ngủi như thế sắp hỏng mất đúng vậy, bảy vạn đại quân tăng thêm phần lớn hồn đạo khí cao đoan như thế, chẳng qua là tại tiếp xúc trong nháy mắt, tiếp theo muốn hỏng mất, nguyên nhân rất đơn giản, tại trong đại quân đối phương cường giả thật sự là nhiều lắm, trên lưng mười mấy giáp trùng màu đen cực lớn, trừ hắc đế, minh đế, quỷ đế ra, còn lại cũng là cường giả, trong đó hơn nữa là cường giả đến từ thánh linh giáo, tà hồn sư am hiểu nhất đúng là giết chóc, bọn hắn tại trước tiên quăng từng cái phương hướng trên chiến trường triển khai tập kích. Mà tất cả giáp trùng cực lớn, bản thân tự hồ cũng không am hiểu công kích, nhưng lực phòng ngự mạnh. Ngay cả một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 6 oanh kích cũng chỉ là khiến chúng nó dừng lại thoáng một phát. Loại thâm uyên sinh vật này là một loại lực phòng ngự mạnh nhất. Bản thân cũng là sinh vật 10 tầng đầu, ở vào phía sau hắc hoàng nhất tộc, sinh hoạt tại tầng thứ 10. Bản thân giáp sát lực công kích cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng tốc độ phi hành nhanh, lực phòng ngự càng là cực kỳ kinh người. Cho nên, bọn hắn tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại luôn luôn là binh chủng chủ chiến trong đại quân Thâm Uyên, dùng để bảo hộ Thâm Uyên sinh vật. Chúng nó tên là Thủ hộ Ngài Ngưu. Tộc trưởng Thủ hộ Ngài Ngưu nhất tộc được gọi là Ngài Ngưu đế quân. Nó chính là tọa kỵ của Thâm Uyên Thánh quân. Có thể nghĩ, cái nhất tộc này có địa vị như thế nào tại trong Thâm Uyên vị diện rồi. Lúc này, mấy chục tên Thủ hộ Ngài Ngưu trên không trung tạo thành bình chướng cực lớn, đem tuyệt đại bộ phận công kích toàn bộ ngăn cản lại. Để cường giả Thánh Linh giáo đã có cơ hội đột nhập. Đường Vũ Lân đã từng thấy qua Hắc Ám Linh đang cùng Hắc Ám Phượng Hoàng đều ở đây. Thống xoái lấy một đám cường giả Thánh Linh giáo bay nhanh hàng lâm. Mục tiêu của bọn hắn không phải giết người, mà là chuyên môn đi hủy hoại những hồn đạo khí phòng ngự cỡ lớn kia. Chính là Đường Vũ Lân bọn hắn bên này giao thủ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng đã có hai đỉnh núi hồn đạo khí phòng ngự bị phá hủy toàn bộ, mà không có đầy đủ số lượng hồn đạo khí cỡ lớn phòng ngự, quân đội liên bang bên này lại có thể ủng hộ bao lâu? Cho nên, nhã lị tại phát hiện không ổn. Sau đó, lập tức quay lại thân hình. Đối phó với thánh linh giáo, nàng là người thích hợp nhất. Đệ bắt hồn hoàn sáng lên, ngay sau đó là hồn hoàn thứ chín. Âm thanh thần thánh phạn xướng quay chung quanh tại vị thánh linh đấu la này. Thân thể nhã lị chậm rãi hư không lơ lửng dựng lên. Tại đây một cái chốc mắt, coi như là quỷ đế cường giả như vậy đều có loại không dám cảm giác nhìn thẳng. Hư mất rồi. Quỷ đế trước tiên liền ý thức được không ổn liền muốn ngăn cản, thế nhưng là, ở trước mặt hắn là một đôi nắm đấm cực lớn. Nguyên Ân Chấn Thiên, Vân Qua Thần Quyền. Vân Qua Thần Quyền là Nguyên Ân Dạ Huy chế tạo ra, đi qua Thái Thản Cự Viên Nhị Minh chỉ điểm, đã trở thành chiến kỹ cường đại của Thái Thản nhất tộc. Lúc này, từ vị tộc trưởng Nguyên Ân Chấn Thiên này thi triển đi ra, bộc phát ở cấp độ chuẩn thần là uy năng hạng gì? Luận tu vi, hắn cùng Quỷ Đế vẫn có một ít chênh lệch đấy. Nhưng Quỷ Đế đều muốn chiến thắng hắn cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Tiếng vang phạn sướng dễ nghe triệt toàn bộ bầu trời không? Thánh linh đấu la lơ lửng tại bên trong không chung. Trên mặt mang mỉm cười ôn hòa, chắp tay tại trước ngực mình. Tại sau lưng nàng, một đôi cánh trắng ngoãn như ngọc chậm rãi mở ra. Một đôi, hai đôi, ba đôi, một mạch sáu đôi là mười hai cánh mở ra mới dừng lại, mười hai cánh vỗ nhẹ nhẹ. Bên trong không chung, chín đạo cột sáng màu vàng phóng mà xuống. Trên không chung dường như ngưng tụ đã thành chín cái thái dương. Mà bên trong chính cái thái dương này, riêng phần mình hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là nguyên một đám thiên sứ màu vàng, bọn hắn riêng phần mình đều có được hình thái thuộc về mình. Sau lưng mỗi một vị thiên sứ đều là sáu mảnh cánh màu vàng. Thời điểm khi bọn hắn xuất hiện tập thể, trên chiến trường rộng lớn, tự hồ, thời gian cùng không gian đều xuất hiện vạn vẹo rất nhỏ. Thế cho nên tầm mắt mọi người trên chiến trường không hẹn mà cùng hướng không chung ngưng tụ lại. Đối với con người mà nói, mỗi người đều chỉ cảm thấy thân thể cùng linh hồn chính mình tại trong chốc lát toàn bộ chiếm được thăng hoa. Đó là một loại cảm thụ tuyệt vời khó nói lên lời. Thoải mái tràn đầy mãnh liệt cảm giác dễ chịu. Bản thân Tu Vi, thực lực, đều ở đây chớp mắt tăng lên vượt qua 30% trở lên. Ngay sau đó, chín thiên sứ màu vàng đồng thời đập rung cái cánh. Mảng lớn quang huy màu vàng tựa như vô số ánh sao lấp lánh từ trên trời giáng xuống. Những thứ quang huy màu vàng này bao trùm diện tích thật sự là quá lớn. Gần như khắp cả phòng tuyến ở đây đều được nó bò phủ phía dưới Cái này là hai cái hồn kỹ mạnh nhất của Thánh Linh Đấu La Nhã Lị Đại Thiên Sử Chi Vũ cùng Thiên Sứ Trúc Phúc Hai cái hồn kỹ này tất cả đều là loại hình trị liệu cùng phụ trợ Lúc trước, Nhã Lị tại thời điểm vừa mới đạt đến phong hào đấu La liền có thể sử dụng Nhất là Thiên Sứ Trúc Phúc, cái hồn kỹ thứ 9 này Dùng cấp độ tu vi phong hào đấu La lúc đó, một năm cũng chỉ có thể sử dụng một lần Thậm chí còn muốn thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa chính mình mới được. Mà cho dù là đến cấp độ cực hạn đấu la này, tại trong vòng một ngày, nàng cũng chỉ có thể vận dụng một lần thiên sứ chúc phúc. Có thể nghĩ, cái hồn kỹ này cường đại đến cỡ nào rồi. Hồn kỹ mạnh yếu có quan hệ trực tiếp cùng tu vi bản thân hồn sư, nhưng đồng dạng lại có quan hệ trực tiếp cùng hạn chế. Bất luận cái hồn kỹ gì, chỉ cần có điều kiện tiên quyết, đấy đều là hồn kỹ cường đại hơn hơn so với bình thường. Điều kiện tiên quyết càng nhiều, hạn chế càng nhiều, cũng liền ý nghĩa là, uy lực cái hồn kỹ này càng là khủng bố. Thiên sứ chúc phúc chính là một cái hồn kỹ như vậy, mà cho dù là đại thiên sử chi vũ, nhã lị một ngày cũng chỉ có thể sử dụng ba lần mà thôi. Cho nên, hai cái hồn kỹ nàng kỳ thật rất ít khi vận dụng. Tác dụng kinh khủng nhất của thiên sứ chúc phúc chính là phục sinh quần thể. Cũng là trong lịch sử hồn sư, một người duy nhất có thể có hồn kỹ phục sinh quần thể. Mà khi phục sinh quần thể tác dụng tại trên người tà hồn sư, hiệu quả liền biến thành hoàn toàn trái lại đấy. Hai chữ phục sinh hóa thành phai mờ. Đại thiên sử chi vũ thêm vào thiên sứ chúc phúc, thì là hồn kỹ mạnh nhất nhã lị có khả năng thi triển. Hai cái hồn kỹ này cũng không phải võ hồn dung hợp kỹ, mà là một loại hồn kỹ trồng lên. Hiệu quả tại phương diện trị liệu cũng gần như so sánh với võ hồn dung hợp kỹ rồi. Hệ trị liệu cùng võ hồn khác đều không giống nhau. Hồn kỹ hệ trị liệu bao trùm luôn luôn là phạm vi lớn nhất, năng lượng chỉnh thể là cường thịnh nhất. Bởi vì cái gọi là trời cao có đức hiếu sinh, tại bên trong bất kỳ một cái vị diện nào, vô hình đều có cùng loại với lực tính ngưỡng. Giống thánh linh đấu la nhã lị đã từng cứu chữa qua không biết bao nhiêu người. Nàng là cực hạn đấu la hệ trị liệu. Nàng được vị diện ưu ái trình độ quyết không phía dưới đường Vũ Lân. Cho nên, lúc nàng toàn lực ứng phó thi triển hồn kỹ hệ trị liệu. Thời điểm này, bên trong tối tâm liền sẽ được vị diện chiếu cố, được quang nguyên tố nhận thức. Thần thánh thiên sứ nhất mạch của nhà chính Vũ cũng là điều động lực lượng cùng loại. Nhưng muốn nói cùng mượn lực thiên địa lại không có gì càng mạnh hơn so với hệ trị liệu. Bởi vậy lúc này hai đại hồn kỹ này trồng chung vào một chỗ liền biến thành rồi một đại hồn kỹ của thánh linh đấu lai nhã lị gọi là đại thiên sứ thánh linh chi vũ trên bầu trời chín vị đại thiên sứ màu vàng đã bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa vô số quang huy màu vàng từ không trung gieo rắc mà xuống cái quang huy kia tràn ngập khí tức thần thánh đi đến đâu con người không khỏi cảm nhận được tăng phúc cực lớn nhất là lúc trước các chiến sĩ đã từng bị thương vô luận trọng thương nghiêm trọng gỡ nào đều ở đây trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Ta hồn sư bị trùng kích là mãnh liệt nhất, tại thời điểm cảm nhận được Đại Thiên Sứ Thánh Linh chỉ vũ nở rộ. Một đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo không khỏi chấn động. Khí thức thần thánh loại trình độ này đừng nói là nhìn thấy, coi như nghe cũng là chưa nghe nói qua. Dù sao, thời điểm nhã lị trở thành cực hạn đấu la, những thứ tà hồn sư này cũng đã hành quân lặng lẽ rồi. Dấu ở cực bắc tri địa sáng lập thông đạo, nàng dĩ nhiên là không có cơ hội thi triển loại hồn kỹ cường đại này. Lúc này, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ có thể nói là từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Nguyên một đám thiên sứ cực lớn, gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Giờ khắc này Thánh Linh đấu la tại trong mắt mọi người giống như là thần cách. Một gã tà hồn sư vừa mới vọt tới trận phòng ngự quân liên bang. Chuẩn bị phóng thích hồn kỹ. Một mảng lớn sương mù màu đen hóa thành nguyên một đám lệ quỷ dữ tợn đánh về phía các chiến sĩ. Vừa lúc đó, quang huy màu vàng phủ xuống người tà hồn xưa này chỉ cảm thấy chính mình dường như ngâm vào trong nước ấm, màu xám đen xung quanh tại trong khoảng khắc biến mất vô tung vô ảnh. tất cả hồn kỹ công kích tại trong chốc lát tất cả đều biến mất. đáng sợ hơn chính là hắn phát hiện biến mất còn không chỉ là hồn kỹ của mình, còn có hắn bản thân mình đang biến mất. không có bất kỳ thống khổ, toàn thân đều ôm trọn tại bên trong quang huy màu vàng ấm áp. nhưng trong lòng của hắn sợ hãi cũng đã thăng lên đến đỉnh điểm. lúc một người trơ mắt nhìn chính mình bắt đầu chậm chạp biến mất đó là một loại tình cảnh kinh khủng như thế nào. hắn thậm chí ngay cả muốn hét to lên đều làm không được, chỉ có thể là mở rộng miệng, làm lấy động tác đều muốn kêu gào. nhưng là cái gì đều gọi không ra, thẳng đến bản thân triệt để biến mất, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. tình huống đồng dạng cũng xuất hiện ở trên người thâm uyên sinh vật. chỉ bất quá thâm uyên sinh vật bị ảnh hưởng không có mãnh liệt như tà hồn sư, thần thánh chi lực kháng cự cùng tất cả hủy diệt tà ác, thâm uyên sinh vật là hủy diệt cùng thôn phệ. Từ góc độ con người đến xem cũng là tà ác, cũng nhận được thần thánh bài xích, nhưng dù sao cũng ít hơn cùng tà hồn sư. Mặc dù như thế, tất cả thâm uyên sinh vật tại thời khắc này tốc độ di chuyển cũng đều hạ thấp cực hạn. Trên bầu trời lượng lớn sinh vật phi hành toàn bộ hướng hạ xuống rơi. Thân thể của bọn nó cũng bị hòa tan, chỉ bất quá tốc độ hòa tan hơi chút chậm một chút mà thôi. Nhưng những chủng tộc thâm uyên tương đối nhỏ yếu, cũng là nhanh chóng hòa tan và biến mất thoái thành khí lưu màu xám đen bị thần thánh khí tức xua đuổi về hướng về cây non sinh mệnh bên này cái này thật sự là không tin nổi mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này cho dù là phần lớn thâm uyên cường giả cũng không nghĩ tới một con người có thể đạt đến trình độ khủng bố như thế đây đã là gần như thần kĩ tồn tại thánh linh đấu là nhã lị cơ hồ là dùng sức một mình cứu trợ toàn bộ thành viên phe mình hơn nữa toàn diện áp chế chiến trường cho dù là hắc ám tứ đại thiên vương cái loại cấp độ tà hồn sư này Lúc này đều là toàn lực ứng phó chống cự lại thần thánh trùng kích. Hơn nữa nhanh chóng chạy xa, không dám đắm trình trong cái quang huy thần thánh kinh khủng kia. Lúc trước tà hồn sư nhảy vào bên trong chiến trường. Hầu như đều ở trình độ bất đồng bị áp chế. Nhưng phàm là tà hồn sư hơi chút có chỗ do dự. Đều toàn bộ phai mở tại bên trong quang huy màu vàng. Thánh linh giáo cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Sử lai khắc học viện vậy mà chuẩn bị cho bọn hắn một phần đại lễ như vậy chiến đấu mới ngay từ đầu thánh linh đấu la liền không chút do dự thi triển đi ra nhã lị quả nhiên là hận thấu xương những thứ tà hồn xưa này lúc nàng nhìn thấy phần lớn cường giả thánh linh giáo trong nội tâm nàng cố vẫn nộ hỏa diễm cuối cùng thiêu đốt ngay cả minh đế quỷ đế tại dưới áp chế của đại thiên sứ thánh linh chỉ vũ cũng là khí tức hạ thấp trên phạm vi lớn bằng vào tu vi bản thân cưỡng ép trèo chống đầu tiên chịu ảnh hưởng đúng là minh vương đấu la cáp lạc tát quỷ đế phóng xuất ra u hồn khô lâu phần lớn bị thần thánh quang huy ảnh hưởng Nguyên một đám hào quang ảm đạm, cũng đem thân hình của Cáp Lạc Tát hiển lộ ra. Rơi vào đường cùng, Cáp Lạc Tát chỉ có thể là trực tiếp hướng Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Trước khi đến bọn hắn cũng đã đem mục tiêu xác nhận, toàn lực đánh chết Đường Vũ Lân. Nhưng mà, Đường Vũ Lân cũng không phải một người chiến đấu. Hai đạo thân ảnh đồng thời chắn trước mặt Cáp Lạc Tát, chính là Thiên Đãng đấu la Nguyên Ân Thiên Đãng cùng với Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ. Hai đại cực hạn đấu la đều là cường giả cấp độ bán thần. Dưới tình huống bình thường, Hợp chi lực hai người cũng có thể cùng minh vương đấu la cáp lạc tát đánh một trận. Huống chi, hiện tại nhận được đại thiên sứ thánh linh chi vũ ảnh hưởng. Khí tức cáp lạc tát hạ thấp rất nhiều, minh giới của hắn càng là triệu hoán không ra. Triệu hoán ra mà nói chẳng khác nào chính mình đem sinh vật minh giới chịu chết. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là bị hai vị cực hạn đấu la áp chế tại hạ phong. Chắp tay trước ngực, trong miệng nhã lị một mực đều ở đây thì thào ngâm sướng cái gì đó. Trên không trung đại thiên sứ Thánh Linh chi vũ trọn vẹn rằng co gần 3 phút thời gian, vượt qua một phần ba thâm uyên sinh vật hóa thành sương mù sám. Hơn nữa, thời điểm này coi như là Hắc Hoàng cũng bởi vì muốn chống cự thần Thánh Quang Huy, mà không cách nào bao đồng mọi mặt bọn hắn bị sinh mệnh cổ thụ sở hấp thu. Thánh Linh giáo càng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vượt qua 200 tên tà hồn sư vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Có thể tham dự cuộc chiến hôm nay đều là tà hồn sư lục hoàn trở lên. Bỏ mình tại bên trong thần thánh Quang Huy, còn kể cả bảy tên tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la. Kể từ khi thánh linh giáo phục xuất đến nay, còn chưa bao giờ gặp gỡ qua tổn thất thê thảm đau đớn như thế. Có thể nói, đây là thánh linh đấu la vì bọn họ đưa lên một phần đại lễ. Cuối cùng, nhã lị từ trên trời giáng xuống, rơi tại bên cạnh cây non sinh mệnh phía dưới. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân như trước che tầng thần thánh Quang Huy kia, trực tiếp tiến vào đến trạng thái minh tưởng hai đại thần kĩ trồng lên hậu quả chính là chớp mắt đem một thân cực hạn đấu la của nàng hoàn toàn rút sạch mà lúc này hắc đế tại bên trong không trung cũng đang tại trái phải thiếu hụt bị đường vũ lân áp chế liên tiếp lui lại đường vũ lân cùng nhã lị mẹ con phối hợp có thể nói là vừa đúng lúc hắn vừa mới dùng nguyên tố chi kiếp đả thương nặng hắc đế đại thiên sứ thánh linh chi vũ liền từ trên trời giáng xuống rồi thậm chí cũng không cho hắc đế bất luận cơ hội chỉ hoãn hắc đế một bên muốn ngăn cản hoàng kim long thương của đường vũ lân. Còn muốn bao đồng mọi mặt phòng hộ bản thân không bị thần thánh quang huy xâm nhiễm. Trong khoảng thời gian ngắn, bị Đường Vũ Lân đánh liên tiếp bại lui. Trong lòng Hắc Đế làm sao không phiền muộn, nàng cũng không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy Đường Vũ Lân, vậy mà hắn đã có bổn sự như vậy. Cái nguyên tố chi kiếp kia trùng kích quá lớn đối với nàng, thậm chí là tổn thương đến bản nguyên, mà Đường Vũ Lân càng là đắc thế không buông tha. Ban đầu trông chờ hai đại chuẩn thần của Thánh Linh giáo, nhưng lại bị Thánh Linh đấu La áp chế thật lợi hại. Một thân bản lĩnh liền một nửa cũng không có dùng đến. Ban đầu cho rằng ưu thế tuyệt đối, nhưng ở thời điểm này đã hoàn toàn chuyển hóa thành hoàn cảnh xấu. Nhất là hoàng kim long thương của đường Vũ Lân có vài phần cảm giác quỷ thần khó lường. Nàng hoàn toàn không dám bị đâm trúng. Trung quanh còn có thâm uyên sinh vật khác không dứt từ hai bên sông lên. Vì hắc đế ngăn cản công kích đường Vũ Lân. Nhưng bọn hắn lại làm sao có thể chống đỡ được. Hai luồng hắc quang từ hai bên chớp mắt phóng tới đường Vũ Lân, chính là hai vị hắc hoàng Hai luồng vòng xoáy màu đen bộc phát, từ hai bên dây dưa kéo lê tính toán chỉ hoãn công kích đường Vũ Lân. Nhưng mà, vòng xoáy các nàng mới vừa vận hình thành lại đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Vòng xoáy tan vỡ. Thời không nghịch chuyển, lĩnh vực tinh thần. Hoàng Kim Long thương trong tay đường Vũ Lân bắn ra hai đạo Kim Quang, cơ hồ là tại thời không nghịch chuyển. Hắc Hoàng trở tay không kịp, chớp mắt liền đâm xuyên qua bộ ngực của các nàng. Hai vị Hắc Hoàng chớp mắt thân thể sụp đổ. Tại ở dưới Hoàng Kim Long thương thúc dục, đã đem tính mạng của các nàng hấp thu không còn một mảnh. Hơn nữa lập tức phản hồi về bản thân đường Vũ Lân. Dựa thế, Thiên Phu sở chỉ. Thương mang trở nên càng phát ra sáng chói ngàn vạn thương mang từ bốn phương tám hướng kiềm chế hướng vào phía trong. Chớp mắt hợp hai làm một đã đến trước mặt hắc Đế. hắc Đế tức giận hừ một tiếng. chung quanh thân thể đột nhiên bắn ra từng đoàn vầng sáng màu tím. Tử vong Điêu Linh ở trạng thái bình thường, tử vong Điêu linh trực tiếp bao trùm đường kính nghìn mét đều là chút lòng thành, tất cả sinh mệnh lực cũng sẽ ở trong đó phai mở, bị cắn nuốt. thế nhưng là bị đại thiên sứ thánh linh trì vũ áp chế, cho nên phạm vi co lại nhỏ đi rất nhiều. bình thường tử vong Điêu linh cũng ngăn không được đường vũ lân, hắc đế chỉ có thể để cho tử vong yêu linh bao trùm phạm vi trở nên nhỏ hơn. thương mang bắn ra, một hóa hai, hai biến bốn, bốn sinh vô hạn. từng đạo thương mang màu vàng mang theo khí thế lừng lẫy. Khí huyết dày đặc chấn động, dẫn dắt đến thần thánh quang huy trong không khí đâm vào bên trong tử vong yêu linh. Cùng lúc đó, tay trái đường vũ lân cầm ra, trong lòng bàn tay kim long chảo cực lớn phẳng phất có một phương tiểu thế giới. Cấm vạn pháp, long hoàng phá. Hắc đế chỉ cảm thấy chính mình tại phía dưới lục hút vòng xoáy, dường như chớp mắt bị phân giải thành từng sợi nhẹ nhẹ. Sau đó lại lặng yên biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái gì? Liên tại lúc nàng kinh hãi không hiểu, Đường Vũ Lân trước mặt, toàn thân đột nhiên đều dường như trở nên tĩnh mịch hơn. Tại đây trong tích tắc, một loại nguy cơ cực lớn khó có thể hình dung chớp mắt xuất hiện ở trong lòng Hắc Đế. Nàng cơ hồ là không có chút gì do dự. Vảy màu đen trên người đột nhiên nổ tung, một đạo hư ảnh màu đen giống nàng như đúc xuất hiện ở trước người, mà bản thân nàng tức thì chớp mắt biến mất tại bên trong cánh cổng ánh sáng hư ảnh sau lưng. Cấm Càn Khôn của Đường Vũ Lân giờ mới bắt đầu thành hình. Vị hắc đế này liền tại cực nhanh cưỡng ép phá vỡ không gian biến mất. Đây là năng lực truyền tống trực tiếp từ Thâm Uyên mà đến. Nhưng cái thế thân này cũng phải trả một cái giá lớn. Lúc nó bị Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân quấy vỡ. Một cỗ sinh mệnh lực tràn trề đậm đặc lập tức rót vào bên trong Hoàng Kim Long Thương. Bị đường Vũ Lân Nguyên vẹn chuyển cho cây non sinh mệnh. Âm thanh kêu to bén nhọn trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ chiến trường. Đại quân Thâm Uyên vừa rồi còn trào lên tựa như chiều dâng mà đến lúc này lập tức thối chiều, nhanh chóng trượt thoái phía sau. Minh đế, quỷ đế cũng là riêng phần mình phóng xuất ra một cái hồn kỹ cường đại dùng để cản, sau đó bay vút mà đi. Loại cường giả cấp bậc chuẩn thần này, trừ phi là quyết định muốn cứng rắn đối đầu, nếu không để muốn lưu lại bọn hắn cũng xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Đường Vũ Lân không có truy kích, chẳng qua là Dơ Hoàng Kim Long thương lên cao, hấp dẫn lấy năng lượng thâm uyên lưu lại trên chiến trường, đồng thời nhìn xa phương xa, sắc mặt như trước rất ngưng trọng. Trận chiến dịch này tới cũng nhanh, chấm dứt cũng đồng dạng rất nhanh, dùng đại quân thâm uyên không công mà lui. Thánh linh giáo càng là có tổn thất không nhỏ. Nhưng mà, đường Vũ Lân rất rõ ràng, chiến tranh giờ mới bắt đầu. Một kích lôi đỉnh của đối phương không có đạt hiệu quả. Lần sau lại đến, chỉ sẽ cường hãn hơn. Đúng lúc này, xa xa, từng đoàn từng đoàn nổ tung hình mây nấm cực lớn tại giữa đại quân thâm uyên. Lập tức, trong không khí năng lượng thâm uyên trở nên nồng đậm hơn. Lông mày đường Vũ Lân nhướng lên. Hắn biết rõ, đây là Bắc Hải quân đoàn phát động thế công. Thừa dịch đại quân Thâm Uyên lùi lại bên trong, dùng hỏa lực mãnh liệt oanh kích cho bọn hắn. Không thể không nói, quan chỉ huy của Bắc Hải quân đoàn tuyệt đối là một nhà quân sự ưu tú, nắm giữ thời cơ vừa đúng lúc. Phòng tuyến phương Bắc bên này, các loại vũ khí công kích tầm xa cũng là nhiều lần phóng ra, đuổi theo phía sau đại quân Thâm Uyên toàn lực quét sạch. Tại vài giây sau, Hoàng Kim Long thương cũng đã trở nên nóng rực lên. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào phía dưới, khiến cây non sinh mệnh mỗi một mảnh lá cây đều trở nên tươi đẹp ướt áp, tựa như phỉ thúy tạo hình mà thành, thể tích cây non sinh mệnh cũng bắt đầu biến lớn. Lúc tất cả năng lượng thâm uyên trên chiến trường bị hấp thu không còn một mảnh, thể tích của nó đã tăng trưởng gần 1/3. Toàn thân thánh linh đấu la nhã lị đều che một tầng vầng sáng màu xanh lá. Lúc nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Chính là tại đây ngắn ngủn không đến 20 phút, lúc trước tất cả tiêu hao của nàng đã toàn bộ khôi phục. Cho dù là lại đến một lần Đại Thiên Sứ Thánh Linh chi Vũ cũng không có vấn đề gì cả. Nàng hiện tại mới hiểu được cái cây non sinh mệnh này tác dụng to lớn hạng gì. Nó nhất định sẽ trở thành hạch tâm trận chiến tranh này là không thể nghi ngờ. Các bạn đang nghe chuyến đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lúc Đại quân Thâm Uyên ở phương xa biến mất không thấy gì nữa, sắc trời đã hoàn toàn tối. Vô luận là quân đội liên bang hay là 5 người đường Vũ Lân, cho tới bây giờ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đại quân Thâm Uyên lần thứ 2 tiến công có thể nói là đã có chuẩn bị. Không chỉ là hắc đế hàng lâm, còn đã mang đến không ít cường giả Thâm Uyên. Đồng thời, còn có lượng lớn cường giả thánh linh giáo, kể cả nhị đế ở bên trong. Nhưng như cũ là không công mà về. Tuy nói đây là bởi vì đại quân Thâm Uyên nóng lòng cầu thành, đến có chút vội vàng. Thâm Uyên dùng ba đại cường giả chuẩn thần nhưng bị đánh lui. Đường Vũ Lân bọn hắn cũng đủ để tự hào rồi. Mối chốt thắng bại ở Đại Thiên sứ Thánh Linh chỉ Vũ gây áp lực, cái hồn kỹ này khiến cho Thánh Linh giáo cùng Đại Quân Thâm Uyên trọng thương, hơn nữa có năng lực thôn phệ của Hoàng Kim Long Thương mới khiến Đại Quân Thâm Uyên ăn nhiều thiệt thòi. Đứng ở bên cạnh cây non sinh mệnh, Đường Vũ Lân hướng Nhã lị hỏi: "Mẹ, người Tiêu Hao không có chuyện gì chứ? Cây non sinh mệnh đối với con người bên này thật sự mà nói là quá trọng yếu, cho nên năm người bọn hắn dứt khoát liền thủ hộ ở chỗ này." Để tránh cây non sinh mệnh bị địch nhân đánh lén. Nhã lị mỉm cười, lắc đầu, nói. Cái cây non sinh mệnh này thật sự lợi hại. Nó giao cho rồi ta sinh mệnh lực khổng lồ, để cho ta có thể chút nào tránh lo âu sau khi toàn lực thi triển hồn kỹ. Bằng không mà nói, thi triển một lần hồn kỹ kia, ta ít nhất phải nghỉ ngơi ba ngày trở lên. Mà bây giờ, tính là lập tức lại đến một lần cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là đáng tiếc, nhân thủ chúng ta không đủ, bằng không thì nhất định phải đem những tên tà hồn sư kia lưu lại. Đường vũ lần nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Đáng tiếc chính là nhân thủ không đủ, cũng không thể đi tới đuổi giết. Nhã lị nghiêm mặt nói. Vẫn không thể chủ quan, chúng ta không thể bởi vì trận thắng lợi hôm nay liền xem thường thâm uyên vị diện. 6.000 năm trước, đó cũng là một niên đại xuất hiện lớp lớp nhân tài. Không biết có bao nhiêu cường giả tiền bối, nhưng cuối cùng cũng là hy sinh hơn phân nửa, mới miễn cưỡng đem thâm uyên thông đạo phong ấn lại. So với việc lúc trước, tình huống lần này rất có thể phiền toái hơn. Thâm uyên vị diện càng thêm thành thục. Phần lớn thâm uyên cường giả cấp đế không biết có bao nhiêu có thể hàng lâm đến đấu la đại lục. Bọn nó đều là tầng diện chuẩn thần. Hơn nữa bài danh càng là gần phía trước, lại càng là cường đại. hắc đế bất quá là bài danh thứ 9 mà thôi. Nhớ rõ 6.000 năm trước, thống soái đại quân thâm uyên là thâm uyên đế vương bài danh đệ tam, thực lực cực kỳ khủng bố. Chúng ta bên này dùng 3 vị cường giả cấp độ chuẩn thần đều khó có thể áp chế. Cuối cùng vẫn hy sinh hai vị trong đó mới dẫn đến nó trọng thương. Lần trước tại huyết thần quân đoàn bên kia, thâm uyên thánh quân cũng đã cách không xuất thủ. Thẳng thắn mà nói, ta lo lắng nhất là, thâm uyên vị diện chi chủ có thể chân chính hàng lâm đến chúng ta bên này hay không? Nếu như nó có thể hàng lâm qua, đó mới thật sự là tai họa thật lớn. đường vũ lân sửng sốt một chút. Khả năng này hẳn là không lớn. Ta tại trước khi đi đã cố ý hỏi thăm qua sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ cho đáp án mặc dù có chút lập lờ nước đôi. Nhưng thâm uyên thánh quân muốn hàng lâm còn không phải một kiện dễ dàng Nhã lị kinh ngạc nói, sinh mệnh cổ thụ là nói như thế nào? Đường Vũ Lân nói, sinh mệnh cổ thụ nói, bất kỳ một cái vị diện nào đều có pháp tắc chính mình tồn tại, đối với vị diện khác cũng sẽ có bài xích mãnh liệt, trừ phi là vị diện khác đã xa xa áp đảo phía trên bản vị diện, nếu không vị diện chi chủ của vị diện khác khẳng định không cách nào hàng lâm, bởi vì hắn bị bài xích là cường liệt nhất đấy, hầu như muốn cùng chống lại toàn bộ vị diện chúng ta, trừ phi là Nói đến đây, đường vũ lân thoáng dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Trừ phi là hắn có cấp độ thần cấp, bỏ qua bản thân đến tiếp dẫn, có lẽ mới có một phần khả năng. Thâm uyên vị diện chắc có lẽ không cường đại hơn so với vị diện chúng ta. Bởi vì bọn hắn am hiểu hơn tại thôn phệ. Cho nên đối với đối phó sẽ càng thêm khó khăn. Bọn hắn muốn hàng lâm tại bên trên vị diện chúng ta cũng không phải một kiện dễ dàng. Thâm uyên thánh quân tuy mạnh, nhưng là chưa chắc liền mạnh hơn vị diện chi chủ đấu la đại lục chúng ta. Bất quá, vị diện chi chủ chúng ta không có hình thái cụ thể mà thôi. Nhã nghị nhẹ gật đầu, nói. Hy vọng như thế đi. Nếu như dựa theo như lời sinh mệnh chi chủ, thâm uyên thánh quân đúng là rất không có khả năng hàng lâm qua. Hắn là cường giả thần cấp, bên trên đấu la đại lục chúng ta lại chưa từng có thần cách. Coi như là có, cũng không có khả năng hy sinh chính mình đi đón dẫn nó đến. Đã là thần cách, không có bất kỳ lý do hợp tác cùng thâm uyên vị diện. Coi như là thánh linh giáo đều sẽ không làm như vậy. Đường Vũ Lân nói. Thánh linh giáo nếu là có thần cách tồn tại, chỉ sợ sớm đã xưng bá đại lục. "Mẹ, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta trông coi, các ngươi đều sớm nghỉ ngơi chút đi, ta đến trông coi là được." Âm thanh Đồng Vũ có chút lạnh như băng vang lên. Vị Kỳ Lân đấu la này đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân cùng Nhã lị, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Kể từ đi vào đấu la đại lục, đối với tất cả, Đồng Vũ bao nhiêu vẫn còn có chút không thích ứng. Hắn trở thành cực hạn đấu la cũng đã có thời gian không ngắn. Từng bước tu luyện đến cảnh giới bán thần, Tại thời điểm hắn vừa mới đến đấu la đại lục, hắn vẫn còn cho rằng dùng cấp bậc tu vi bán thần của chính mình. Chỉ sợ tại bên trên đấu la đại lục cũng không có bao nhiêu người có thể với tới. Nhưng khi hắn tìm được đường Vũ Lân, hơn nữa ở lại trong sử lai khác học viện, lúc này hắn mới hiểu được, so với tinh la đại lục, đấu la đại lục cường đại hơn tới trình độ nào. Thời điểm nhìn thấy Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị, hắn cũng đã cực kỳ chấn kinh rồi. Kế tiếp lại có hai người phụ tử Nguyên Ân chấn Thiên. Có vô tình đấu la cùng đa tình đấu la. Sau này lại đến bản thể đấu la A như hằng, hắn thậm chí cũng đã muốn chết lặng. Một cái sử lai khác học viện, cực hạn đấu la đều có 5 vị. Hơn nữa còn có 2 vị cấp độ chuẩn thần tồn tại. Phải biết rằng, tại toàn bộ bên trên tinh la đại lục, tính cả hắn, cũng liền chỉ có hắn cùng ân từ là 2 vị cực hạn đấu la mà thôi. Phần tranh lệch này cũng thật sự là quá lớn. Trên thực tế, kinh hãi nhất sẽ phải thuộc hôm nay rồi. Lúc mắt thấy đại quân đối diện phô thiên cái địa, có ba đại chuẩn thần xuất lĩnh tiến vào. Đồng vũ kỳ thật đã làm tốt tùy thời hy sinh chính mình cứu viện đường vũ lân. Đây chính là ba đại chuẩn thần. Hơn nữa trong đó còn có hai vị tà hồn sư. Dưới tình huống bình thường, sức chiến đấu tà hồn sư đều muốn vượt qua hồn sư bình thường. Phe mình mặc dù có năm vị cực hạn đấu la, nhưng đường vũ lân dù sao tu vi vẫn chưa tới. Những người khác tuy rằng thực lực không kém, có thể chỉ có một vị mới vừa tiến vào cấp độ thần không lâu một mực đến nay trong ấn tượng của đồng vũ thánh linh đấu la nhã lị kỳ thật đặc điểm lớn nhất là xinh đẹp đúng vậy chính là xinh đẹp hắn một mực đều không cho rằng một vị cực hạn đấu la hệ trị liệu có sức chiến đấu gì đương nhiên hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cực hạn đấu la hệ trị liệu có thể trị liệu quần thể ảnh hưởng toàn bộ chiến trường là không thể nghi ngờ nhưng muốn nói nhằm vào sức chiến đấu hẳn là ảnh hưởng không lớn thế nhưng là lúc đại thiên sứ thánh linh chi vũ của thánh linh đấu la nở rộ. Hắn mới biết được chính mình sai đến cỡ nào. Cái kia đơn giản là như là cấm chú, toàn diện áp chế ba đại chuẩn thần đối phương, còn đem toàn bộ chiến trường triệt để ảnh hưởng. mà bọn hắn bên này, mỗi người cũng được tăng phúc ở trình độ bất đồng. Mà được tăng phúc tối đa đấy chính là hắn am hiểu ngũ hành luân chuyển. Ngũ hành cũng đồng dạng là các loại nguyên tố trong thiên địa. Tại thánh linh chi vũ dẫn đạo bên dưới, tất cả nguyên tố đều ở đây thời khắc này sinh động hơn. Áp chế ta áp, bài xích địch nhân tương đương với là vị diện chi chủ phóng đại lực lượng. đây là một vị hồn sư có thể làm được sao? chỉ sợ thần cách ra tay cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. cho nên cho tới bây giờ ở sâu trong nội tâm đồng vũ cũng đều là tràn ngập rung động. biểu hiện của nhã lị hôm nay trên chiến trường tuyệt đối vượt qua bất luận một vị chuẩn thần. nguyên lai vị này bình thường luôn mang theo dáng tươi cười ôn hòa. thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. ở chỗ này đối mặt với vị thánh linh đấu la này trong lòng của hắn kính ý cũng không khỏi tự nhiên sinh ra. Đây là khâm phục tự đáy lòng. Đường Vũ Lân không có khách khí. Vậy phiền toái ngài. Đối với Đồng Vũ, cho tới bây giờ trong lòng của hắn cũng còn có chút cảm giác quái dị. Thẳng thắn mà nói, hắn cũng không biết nên đối mặt với vị này như thế nào. Đồng Vũ từ lần đầu tiên gặp nhau chính là một bộ dạng vì sai lầm lúc trước nguyện ý tùy thời trả giá sinh mệnh. Thế nhưng là, đúng sai ở lúc trước ai cũng không rõ ràng được. Mọi người liền như vậy ở chung một chỗ, trong lòng Đường Vũ Lân kỳ thật cũng một mực có một cái khúc mắc như vậy. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng có thể tìm về cha mẹ thân sinh, cũng tìm về cha mẹ nuôi. Chuyện xử lý đồng vũ như thế nào, hắn vẫn muốn cha nuôi đường tư nhiên đến quyết định. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đại quân thâm uyên lần này lui bước rất triệt để, ít nhất từ phòng tuyến bên này đã nhìn không tới bọn hắn tồn tại. Bắc hải quân đoàn suốt đêm chuyển đến tin tức, đã tại biển Bắc hoàn thành đóng quân cùng xây dựng công sự phòng ngự trên biển. Tùy thời có thể ứng đối bất luận biến hóa gì có đại quân đoàn đến, quân đoàn phương bắc bên này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. ít nhất trận tuyến phòng ngự trước mắt hẳn là xem như vững chắc. viện quân nhóm thứ hai cuối cùng đã tới, đến chính là quân đoàn trung ương. bọn hắn không hổ là quân đoàn tinh nhuệ nhất của liên bang. toàn bộ cơ giới hóa vận chuyển binh lực, chỉ dùng hai ngày ngắn ngủn, đại bộ phận binh lực quân đoàn trung ương cũng đã triển khai tại biên giới cực bắc chi địa. hơn nữa tiếp quản phòng tuyến. không ngoài dự kiến, quân đoàn trưởng quách Trấn phong của quân đoàn phương bắc nhận lấy khen ngợi và khen thưởng. Tuy rằng quân đoàn phương bắc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng phương bắc cũng không thối nát. Tại dưới tình huống hy sinh phần lớn tướng sĩ, cuối cùng ngăn địch tại cực bắc chi địa, đây đã là công lao rất lớn. Quân bộ hướng quách chấn phong bày tỏ sẽ tại sau khi chiến tranh kết thúc, mau chóng vì hắn bổ sung lính, tuyệt sẽ không xóa sổ quân đoàn phương bắc. Về phần khen thưởng, tất cả đều muốn đợi sau khi chiến tranh chấm dứt lại nói tiếp. Nương theo lấy quân đoàn trung ương đến, một chi quân đội thần bí cũng lặng yên không một tiếng động đi tới cực bắc chi địa. Bọn hắn trực tiếp chủ đóng ở chỗ trên đỉnh núi cây non sinh mệnh. Một cái chú quân loại nhỏ cũng nhanh nhẹn tại trên đỉnh núi thành lập vây quanh cây non sinh mệnh. Quốc hội đã tại trước tiên thấy được video truyền về. Có thể nói, nhã lị với đại thiên sứ thánh linh chi vũ rung động toàn bộ cao tầng liên bang. Sử lai khắc học viện lại một lần cực kỳ chính diện lấy được hình tượng trong tầm mắt mọi người. Sự xuất hiện của bọn hắn đã cứu vãn quân đoàn phương Bắc. Trừ quân đoàn phương Bắc là công thần lớn nhất, cho nên quân đoàn trung ương đến, sau đó trước tiên liền tới bái phỏng. Lúc này, trong doanh địa tạm thời, ngồi trước mặt đường Vũ Lân là một vị chính thức là đại lão của quân đội. Ít nhất từ thân phận địa vị mà nói, tại bên trong toàn bộ đấu la liên bang, không kém hơn hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười hướng lão giả treo ba khối tướng tinh trước mặt gật đầu thăm hỏi. Ngài khỏe chứ, dư tướng quân. Dư quan trí, quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương, cực hạn đấu la. Đại lão bày danh ba thứ hạng đầu trong quân đội. Thậm chí ngay cả quân đoàn Trung ương đều muốn bị gia tộc của hắn ảnh hưởng Hắn cũng là một vị phó điện chủ khác của Chiến Thần Điện. Tại trong Chiến Thần Điện, địa vị gần với Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, địa vị ngang nhau với Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Nhưng mà, tại bên trong quân đội, địa vị của hắn nhưng là đồng cấp bậc cùng Trần Tân Kiệt. Ngay cả lực ảnh hưởng đều không kém bao nhiêu. Một trong nhân vật đại biểu phái chủ chiến của quân đội, Dư Quan trí khuôn mặt cổ pháp, mũi ưng. Tuy rằng đã qua tuổi 80, nhưng một đôi trong mắt nhưng như cũ tràn đầy sắc bén. Luận bối phận, hắn so với Trần Tân Kiệt thấp hơn một cấp. Nhưng thân phận địa vị là không thấp hơn chút nào. Đúng ra hắn thậm chí còn sẽ gọi Trần Tân Kiệt một tiếng đại sư huynh. Bởi vì lão sư của hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt chính là phụ thân của hắn. Thế lực quân đội rắc rối khó gỡ. Nhưng một phương lớn mạnh nhất chính là Dư Gia, từ ngàn năm nay chưa bao giờ thay đổi. Thử nghĩ, coi như là hãn Hải Đấu La cũng muốn cho vị này ba phần tình mọn. Bởi vì chuyện vĩnh hàng thiên quốc lần trước, lần này tổng chỉ huy tiền tuyến phương Bắc cũng không phải là Trần Tân Kiệt tới đảm nhiệm. Đảm nhiệm tổng chỉ huy, đấy chính là vị trước mặt này, quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương. Có thể nói, nương theo lấy Trần Tân Kiệt chuẩn bị ra khỏi quân đội, dư quan trí thượng vị thuận lý thành trương. Nói hắn là đệ nhất nhân đương kim quân đội cũng không có gì sai lầm. Đây là đường Vũ Lân lần đầu tiên nhìn thấy vị này. Dư quan trí cũng đồng dạng là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy vị trẻ tuổi này. Hải thần các chủ sử lai khác học viện cùng môn chủ đường môn. Vô luận ấn tượng như thế nào đối với xử lai khác học viện cùng đường môn. Tại thời điểm nhìn thấy đường Vũ Lân, tự đáy lòng dư quan trí vẫn là không khỏi bay lên thưởng thức. Ít nhất tại đời sau của dư già cũng rất tốt. Thậm chí là bên trong toàn bộ quân đội đời sau đều không có bất kỳ một vị nhân tài như vậy. Hắn biết rõ tất cả tư liệu kỹ càng về đường Vũ Lân. Biết chắc vị này hiện tại mới chỉ là hai mươi mấy tuổi, vẫn chưa tới ba mươi tuổi. Tại bên trong tuổi này, tuyệt đại bộ phận hồn sư cũng còn ở vào kỳ trưởng thành. Thế nhưng là, vị thanh niên trước mắt này cũng đã là lĩnh tụ một phương thế lực lớn Quả nhiên là con cưng của trời. Quan trọng hơn chính là Đường Vũ Lân cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. đều nói thiếu niên đắc trí dễ dàng liều lĩnh. Nhưng tại trên người Đường Vũ Lân, hắn nhưng không có cảm giác được nửa phân. Có chẳng qua là ôn nhuận ôn hòa, khí tức nội liễm. Mà phần nội liễm này, đừng nói là tại trên người người trẻ tuổi, tại trên người rất nhiều phong hào đấu la trung niên đều rất ít gặp. Nếu như Đường Vũ Lân chẳng qua là một gã thiên tài bình thường trẻ tuổi, hắn còn sẽ không có loại cảm giác này bởi vì hắn trải qua đại tai nạn của Sử Lai khắc học viện, hơn nữa còn có thể dẫn theo Sử Lai khắc học viện một lần nữa quật khởi, phần cảm giác này mới trở nên rõ ràng như thế. Dư Quan Trí khẽ cười nói, "Thường xuyên nghe Đại Sư huynh nhắc đến ngươi, Đường Môn chủ quả nhiên là thiếu niên anh tài, gặp mặt càng hơn nghe danh." Đường Vũ Lân nói. "Dư tướng quân ngài khách khí rồi." Dư Quan Trí nói, "Ta là quân nhân, tính tình tương đối trực tiếp, liền đi thẳng vào vấn đề luôn. Trước khi tới, Ta chọn đọc tất cả tài liệu về thâm uyên sinh vật rồi. Cũng kể cả một ít tài liệu cơ mật cùng tác chiến kinh nghiệm của huyết thần quân đoàn bên kia. Đối với thâm uyên vị diện đã có lý giải tương đối tốt. Dựa theo tư liệu ghi chép, phiền toái nhất của thâm uyên sinh vật liền ở khả năng không chết. Mà phần không chết này, vừa vặn bị một kiện thần khí của đường môn chủ khắc chế. Không biết có đúng hay không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói. Chính là như thế. Dư quan trí khẽ gật đầu, nói kể từ đó, đường môn chủ đối với đối kháng thâm uyên vị diện liền cực kỳ trọng yếu. hình ảnh tư liệu trên chiến trường lúc trước ta cũng nhìn rồi. ta đại biểu quân đội, cảm tạ sử lai like khắc học viện cùng đường môn kịp thời trợ giúp, không làm cho phương bắc tình thế thối nát. vô luận là đường môn chủ, hay là gốc sinh mệnh chi thụ kia, đều làm ra tác dụng rất trọng yếu. đường vũ lân nói, thân là một phần tử của đấu la đại lục, đây đều là điều chúng ta nên làm. đường môn cùng sử lai like khắc học viện cũng đem tận hết sức lực vì trận chiến tranh này làm tất cả nỗ lực. Dư quan trí nghe hắn mà nói lại trầm ngâm, trong mắt hiện lên một vòng vẻ do dự, đường vũ lân trong lòng khẽ động. Dư tướng quân có lời gì cứ việc nói thẳng. Dư quan trí nhẹ gật đầu, nói, vậy ta liền không khách khí. Đường môn chủ, ta lần này còn đồng thời điều động tư liệu 6.000 năm trước, càng thêm khắc sâu hiểu được sự khủng bố của thâm uyên sinh vật. Tuy rằng hồn đạo khoa học kỹ thuật đã có tiến bộ nhảy vọt, chúng ta cũng có đầy đủ tin tưởng để ngăn cản thâm uyên sinh vật. Nhưng là như trước vẫn phải thừa nhận tầm quan trọng của người cùng sinh mệnh chi thụ. Với tư cách tổng chỉ huy chiến tranh lần này, ta đầu tiên có một điều thỉnh cầu. Đường Vũ Lân nói. Ngài cứ nói. Dư quan trí lần này không do dự, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn đường Vũ Lân, trầm giọng nói. Ta hy vọng lần chiến tranh này, ta có thể trở thành chỉ đạo tuyệt đối. Hy vọng đường môn cùng sử lai khác học viện có thể trên chiến trường nghe theo điều phối của ta. Để phát huy ra tác dụng lớn nhất, đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Không thể không nói, dư quan trí nói là có đạo lý đấy. Tại trong một trận chiến tranh, chỉ có một âm thanh là trọng yếu rất. Sử lai khắc học viện cùng đường môn tuy rằng thực lực cá nhân cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là rất ít người. Đường Vũ lân hơi chút suy tư sau khi, nói, Dư tướng quân, ta tuy rằng có thể đại biểu sử lai khắc học viện cùng đường môn, nhưng ngài cũng nên biết, vô luận là học viện hay là đường môn, đều là tổ chức tương đối rời rạc. Chúng ta rất không có khả năng giống quân nhân có kỷ luật nghiêm minh. Ta có thể hướng ngài bảo đảm chính là, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, chúng ta cũng sẽ ở trước tiên chấp hành. Hắn hiển nhiên không thể một lời đáp ứng yêu cầu dư quan trí. Vạn nhất là để cho sử lai khắc học viện cùng đường môn đi chịu chết thì làm sao bây giờ? Học viện cùng đường môn có quan hệ cùng phái chủ chiến luôn luôn không được tốt lắm. Cho tới bây giờ, đường Vũ Lân đều còn không biết. Lúc trước truyền linh tháp là thông qua con đường gì lấy tới hai quả thí thần. Duy nhất có thể khẳng định chính là tuyệt đối có quan hệ cùng cao tầng phái chủ chiến hiện tại truyền linh tháp bị sử lai khắc học viện áp chế, khó đảm bảo tướng lĩnh phái chủ chiến sẽ hợp tác cùng truyền linh tháp ở chiến tranh lần này. trả lời của đường vũ lân đối với dư quan trí hiển nhiên là có chút không vừa ý, hắn lông mày cao lại. đường môn chủ, nếu là như vậy, ta có thể nói là tương đối khó. trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không cho phép nửa điểm do dự. đường vũ lân lạnh nhạt nói, dư tướng quân, xin ngài yên tâm. sử lai khắc học viện cùng đường môn, hai vạn năm đến nay, phàm là đại lục gặp nạn. Vô luận lúc nào, chúng ta đều là đứng ở phía trước nhất đấy. Dư quan trí mắt giữ thâm ý mà nói. Nhưng mà, sử lai khắc cũng chẳng qua là đứng ở một phương. Sử lai khắc gia nhập vào chiến trường, vì sao mà lại phải chiến đấu? Trong hai tròng mắt đường Vũ Lân cuối cùng có phong mang lóe sáng. Vì chính nghĩa mà chiến, vì quân chúng nhân dân quảng đại mà chiến, vì công lý mà chiến. Sử lai khắc không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về dân chúng. Âm thanh dư quan trí lạnh lùng nói cho nên, sử lai khắc lấy đi vĩnh hằng thiên quốc sao, lấy nó với tư cách uy hiếp đối với liên bang sao, từ đó quấy nhiễu đến quyết định của liên bang sao. lông mày đường vũ lân nhướng lên, dư tướng quân lời này ta nghe không hiểu, vĩnh hằng thiên quốc là cái gì? dư quan trí cười lạnh một tiếng, đường môn chủ, mọi người người sáng mắt không nói tiếng lóng, chẳng lẽ nói vĩnh hằng thiên quốc không có ở trong tay sử lai khắc cùng đường môn sao? đối với cái sự kiện này hắn là cực kỳ bất mãn thậm chí ngay cả cũng có ý kiến rất lớn đối với Hãn Hải đấu La Trần Tân Kiệt. Nếu như không phải là bởi vì Trần Tân Kiệt ảnh hưởng sâu xa trong quân đội, hơn nữa bản thân lại là cường giả cấp độ chuẩn thần, hơn nữa cùng dư gia căn nguyên thâm hậu, hắn đã sớm muốn đưa ra vạch tội rồi. Sắc mặt Đường Vũ Lân cũng lạnh xuống. "Dư tướng quân, ta vốn tưởng rằng ngài lần này tới là thương lượng nhằm vào đại quân Thâm Uyên, chẳng lẽ ngài đến chính là vì chất vấn chúng ta đây sao?" Sắc mặt dư quan trí khôi phục bình thường, khẽ lắc đầu Có nhiều thứ nhất định phải nắm giữ ở trong tay liên bang. Dù sao, liên bang quốc hội mới là chính thống. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Liên bang nếu như hiểu được cái này đương nhiên không là vấn đề. Thế nhưng là, liên bang hiểu được sao? Nếu như liên bang hiểu được, hai quả thí thần vì cái gì sẽ rơi tại sử lai khắc thành. Nếu như liên bang hiểu được, tại sao trận đại tai nạn kia, vì cái gì hung thủ sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lời giống vậy ta cũng trả lại cho ngài. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Sử lai khắc cùng đường môn cho dù có hành vi quá khích, cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Mà tất cả người đã từng tổn thương qua chúng ta, cũng nhất định phải trả giá thật nhiều. Dư quan trí nhìn đường Vũ Lân, hồi lâu không có lại mở miệng. Vị trước mắt này, là người trẻ tuổi quyền cao chức trọng nhưng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đối mặt với chính mình nhưng không có nửa phân lùi bước. Không hổ là người dẫn đầu hai đại tổ chức. Tốt rồi, chúng ta đây trở lại chuyện chính. Đường môn chủ, có thể đem vĩnh hàng thiên quốc trả lại cho liên bang hay không Vì thế, Liên bang nguyện ý làm ra trao đổi trong một ít phạm vi. Ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi. Lần này Liên bang trao quyền, nếu như có thể cầm lại vĩnh hằng thiên quốc, rất có thể sẽ trực tiếp nhằm vào tại trên chiến trường thâm uyên vị diện. Trong mắt đường Vũ Lân Hào quang lập lè. Trao đổi sao? Không biết dư tướng quân ám chỉ chính là cái gì? Dư quan trí thở sâu, nói. Liên bang nguyện ý xuất ra 10 chỗ ngồi trong quốc hội giao cho sử lai khác học viện cùng đường môn điều kiện tiên quyết là sử lai khắc giống như trước đây tiếp tục làm phái trung lập. mặt khác liên bang nguyện ý thanh toán tất cả phí tổn sử lai khắc thành xây dựng lại. hơn nữa đồng ý sử lai khắc học viện thành lập quân đoàn cơ cấu tổ chức tư quân. trên danh nghĩa tư quân thuộc sở hữu tại liên bang. nhưng trên thực tế cho sử lai khắc thành tư cách tự lập. lời vừa nói ra đường vũ lân cũng là chấn động. phí tổn xây dựng lại sử lai khắc thành cố nhiên là thiên văn sổ tự. mười chỗ ngồi trong quốc hội cũng vô cùng có thành ý. Phải biết rằng, toàn bộ quốc hội cũng hơn trăm nghị viên mà thôi. Cái này tương đương với sử lai khắc cùng đường môn trực tiếp nắm giữ một phần mới quốc hội. Thời kỳ truyền linh tháp đỉnh phong nhất, tại ngoài sáng cũng không có nắm giữ nhiều ghế như vậy. Nhưng những thứ này cũng còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, liên bang vậy mà cho phép sử lai khắc học viện thành lập quân đoàn cơ cấu tổ chức tư quân. Cái này ý nghĩa liền rất trọng đại, tương đương với cho phép sử lai khắc thành triệt để tự quản. Từ đó không hề bị liên bang quản hạt bất luận cái gì. Kể từ lúc liên bang đấu la thành lập đến nay, loại tình huống này còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà với nội tình của Sử Lai khắc học viện cùng đường môn, nếu như thật sự thành lập một chi quân đội, chỉ sợ trong thời gian ngắn có thể trang bị đến tận răng, hơn nữa còn có cường giả rất nhiều, tuyệt đối có thể trở thành quân mạnh nhất đại lục. Thế nhưng là, đối với một cái liên bang nguyên vẹn, đối với một cái liên bang thống nhất đại lục mà nói, tại đất liền xuất hiện một chi lực lượng quân sự như vậy, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tại thời điểm dư quan trí đưa ra muốn lấy về Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đường Vũ Lân thậm chí đều cho là hắn chính là người sau lưng truyền linh tháp. Mà khi hắn nghe điều kiện trao đổi, lại lập tức ý thức được, vị trước mặt này không phải. Bởi vì nếu như là người sau lưng truyền linh tháp, ngược lại sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình yêu cầu Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Bởi vì bọn hắn cũng biết cái này là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì vị trước mặt này không phải, hắn mới có thể quang minh chính đại như thế. Đường Vũ Lân lúc này đã đoán được, chỉ sợ vị quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương này là hoàn toàn đại biểu cho liên bang, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực khác. Điều kiện này không thể bảo là không hậu đãi. Thế nhưng, xin lỗi, dư tướng quân, sử lai khắc chẳng qua là một học viện, cũng không muốn tự chế, cũng không cần quân đội. Đường Vũ Lân không chút do dự cự tuyệt. Không phải là bởi vì điều kiện không tốt, mà là bởi vì điều kiện thật sự quá tốt. Sử lai khắc luôn luôn trung lập, thế nhưng là, một cái sử lai khắc thành đã có quân đội còn có thể trung lập sao? Vạn nhất một đời cấp lãnh đạo sau này của sử lai khắc học viện có dã tâm thì sao? Huống chi, bây giờ sử lai khắc học viện thực lực cường đại, mà liên bang lại cho phép học viện có quân đội. Nhưng nếu như có một ngày sử lai khắc học viện thực lực suy sụp nữa thì sao? Quân đội tồn tại rất có thể là lý do đáng chết. Sử lai khắc là học viện, tuyệt không cần quân đội. Đối với điểm này, trong lòng đường Vũ Lân không thể nghi ngờ. Nghe hắn vừa nói như vậy, dư quan trí biểu lộ ngược lại là buông lỏng vài phần. Hắn lần này đến đây vốn chính là với mục đích thăm dò. Điểm trọng yếu nhất chính là hắn trước tiên muốn xác nhận lập trường của Sử Lai Khắc Học Viện. Thẳng thắn mà nói, ngày đó Đường Vũ Lân mang theo phần lớn cường giả Sử Lai Khắc Học Viện tiến về Truyền Linh Tháp. Hơn nữa, một kích trọng thương Thiên Cổ Đông Phong, rung động chính là toàn bộ liên bang. Truyền Linh Tháp cường thế như vậy, tại phương diện chiến lược Karan vậy mà chênh lệch nhiều như thế cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Sử lai khắc thêm đường môn, sức chiến đấu đạt tới cấp độ cực hạn đấu la chỉ sợ đã sắp tiếp cận hai mấy vị rồi. Cái này tại trong lịch sử toàn bộ liên bang là chưa xuất hiện qua tình huống này. Mà tình huống này cũng khiến liên bang tràn đầy lo lắng. Một phương thế lực cường đại đến loại trình độ này đã muốn ảnh hưởng đến thống trị toàn bộ liên bang rồi. Cho nên, dư quan trí lần này đến đây cũng là vì thăm dò. Nếu như sử lai khắc học viện thật sự lại muốn một mình thành quân vương. Vô luận tương lai trả một cái giá lớn bao nhiêu, hắn đều nhất định sẽ chủ trương muốn triệt để đem sử lai khắc học viện cùng đường môn hủy diện. Tuyệt đối không thể xuất hiện một cái tổ chức như võ hồn điện ở hai vạn năm trước, mà đường Vũ Lân trả lời chém đinh chặt sắt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Cái này để cho trong lòng dư quan trí buông lỏng rất nhiều. Ngay cả biểu lộ đều trở nên nhu hòa vài phần. Đường môn chủ, sử lai khắc học viện có gì yêu cầu không? Chỉ cần là liên bang có thể làm được, chúng ta cũng sẽ cân nhắc. Nhìn nụ cười trên mặt hắn, đường Vũ Lân cũng ý thức được lời nói vừa rồi rất có thể là thăm dò. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Dư tướng quân, sử lai khắc cùng đường môn hiện tại cần chẳng qua là đại lục hòa bình. Liên bang đại khái có thể yên tâm. Tại sau khi hoàn thành báo thù đối với một ít thế lực, sử lai khắc sẽ chỉ là một chỗ học viện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Thời điểm liên bang cần, sử lai khắc cũng vĩnh viễn sẽ xuất hiện trên chiến trường bảo vệ hòa bình liên bang. Dư quan trí nở nụ cười. Đường môn chủ, người tuổi tuy rằng không lớn, nhưng so với trong tưởng tượng của ta còn chu đáo hơn nhiều. Thật sự là cẩn thận chặt chẽ. Ta nói ta là quân nhân, ta cũng không nói lượn quanh. Ta lần này tới, có hai yêu cầu. Thứ nhất, cầm lại vĩnh hằng thiên quốc, với tư cách là vũ khí hạch tâm lần này nhằm vào thâm uyên vị diện. Còn có một cái khác, món thần khí đó của đường môn chủ có thể trước tiên cho liên bang mượn hay không? Dù sao, nó đối với trận chiến tranh này tầm quan trọng thật sự là quá lớn. Không thể để mất. Điều kiện thì ngươi tủy tiện nói, chỉ cần là liên bang có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Khóe miệng đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Cái này còn không chỉ có vĩnh hằng thiên quốc, ngay cả Hoàng Kim Long thương đều muốn sao. Dư tướng quân, ta cảm thấy, chúng ta là hẳn là nên thương lượng như thế nào đối kháng thâm uyên sinh vật. Mà không phải những thứ này. Dư quan trí nghiêm mặt nói, ta là tuyệt đối mang theo thành ý mà đến. Đường môn chủ, liên bang có thể dùng ít nhất ba kiện thần khí với tư cách thế chấp. Tổng giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn món thần khí đó của ngươi. Ta chỉ cần nói là liên bang có thể lấy ra đấy. Cái gì đều được. Với tư cách trao đổi. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta biết rõ ngài là mang theo thành ý mà đến. Vĩnh hằng thiên quốc, ta không thể cho ngài. Thời điểm thực sự cần, đối với phán đoán thời cơ, ta tin tưởng đường môn cùng sử lai khác học viện cũng sẽ không kém hơn quân đội. Chúng ta càng sẽ không keo kiệt. Về phần món thần khí đó của ta, coi như là cho ngài, ngài cũng cầm không đi được. Dư quan trí mỉm cười, thật vậy chăng? Chúng ta đây đánh cuộc, như thế nào? Nếu như ta có thể đủ đem nó mang đi, coi như đường môn chủ đáp ứng phần trao đổi này. Đường Vũ Lân cũng cười, không phải mượn sao? Trong mắt dư quan trí hào quang bắn ra bốn phía. Trao đổi liên bang cũng có thể đồng ý, đường Vũ Lân nói, nếu như ngài cầm được thì sao? Dư quan trí mỉm cười, nếu như ta lấy không được, chuyện này không lại nói là được. Hơn nữa, quân đoàn Trung ương sẽ nhận trách nhiệm toàn diện thủ hộ nơi đóng quân của sử lai khác cùng đường môn. Bất luận hành động quân sự gì đều tới thương lượng cùng ngươi. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than, những đại lão quân đội này quả nhiên đều là lão hồ ly. Vị này từ bắt đầu kịch liệt đến dần dần hòa hoãn. Các loại lời nói mang theo thăm dò, cũng mang theo tâm tình điều động rõ ràng. Bỗng nhiên kịch liệt, bỗng nhiên thân thiện. Không hổ là nhân vật đứng đầu phái chủ chiến. Được. Vậy ngài liền thử một chút đi Tại trên chiến trường nhằm vào đại quân thâm uyên, đường Vũ Lân cũng không muốn thừa dịp cơ hội lần này hướng liên bang yêu cầu cái gì. Sử lai khắc cùng đường môn khinh thường việc đó. Hắn càng hy vọng chính là mọi người có thể chân thành đoàn kết, cùng chống chọi với cường địch. Vừa nói, đường Vũ Lân đứng người lên, trong tay kim quang lóe lên. Mơ hồ có vầng sáng bảy màu lưu chuyển, hoàng kim long thương cũng đã lơ lửng ở giữa không chung. Dư quan trí cũng đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn thần khí trước mặt này. Hắn không có nóng lòng ra tay, mà là cẩn thận quan sát. Dư quan trí tự đáy lòng tán thán nói. Thật không hổ là thần khí. Đường Vũ Lân mỉm cười, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Dư quan trí lại nhìn về phía hắn, nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đường môn chủ hẳn là đã cùng cái thần khí này tu luyện đến trình độ tâm thần hợp nhất. Đường Vũ Lân nói. Trước đây không lâu may mắn thành công. Dư quan trí ha ha cười một tiếng. Trên thế giới này, ở đâu có may mắn hay như vậy? Đường môn chủ không hổ là một đời anh tài. Xem ra, không lâu sau, ngươi sẽ trở thành vị cực hạn đấu la kế tiếp, thậm chí là vị kình thiên đấu la kế tiếp rồi. Tay phải dư quan trí nâng lên, vậy ta liền không khách khí. Vừa nói, phía trên tay phải của hắn, một cột ánh sáng màu xanh đậm đột nhiên dũng động. Cái kia tràn đầy khí tức sinh mệnh màu xanh đậm. Lúc nó hiển hiện ra, bên trong cả gian phòng đều tràn đầy khí tức sinh mệnh đậm đặc. Đồng tử Đường Vũ Lân bỗng nhiên co rút lại. Đây chính là khí tức năng lượng cực kỳ thuần túy, luận trình độ dày đặc cùng thuần túy của sinh mệnh lực, thậm chí có thể so sánh cùng cùng sinh mệnh cổ thụ. liền tại thời điểm hắn kinh ngạc, một cái toàn thân xanh biếc tựa như phỉ thúy tạo hình mà thành tinh thể. Tinh thể hình cái bao tay đã bao trùm tại trên tay dư quan trí. Đây không phải đấu khải, cái này của dư quan trí cũng là cấp bậc thần khí. Cái bao tay phóng xuất ra, dư quan trí ban đầu ở bộ dáng trung niên nhân tựa hồ cũng trở nên trẻ tuổi vài phần. Hắn không chút do dự tay phải thò ra, cầm đoạn giữa Hoàng Kim Long Thương. Hoàng Kim Long Thương vốn là kim mang ré lên. Cái bao tay màu xanh biếc kia cũng đồng thời là hào quang tỏa sáng. Khí tức sinh mệnh so với lúc trước cường thịnh gấp 10 lần bắn ra. Lập tức, vâng sáng màu xanh biếc trong khoảng khắc tràn ngập tại phía trên toàn bộ Hoàng Kim Long Thương. Bản thân khí tức Hoàng Kim Long Thương rõ ràng liền như vậy trực tiếp biến mất. Bị vị quân đoàn trưởng này giữ tại bàn tay nhấc lên. Dư quan trí lập tức nở nụ cười. Hảo thương, thật sự là hảo thương. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong hoàng kim long thương ẩn chứa lực lượng long trời lở đất. Giữa mơ hổ, hắn thậm chí cảm nhận được huyết mạch chính mình đều bị cái thần khí này ảnh hưởng. Đường vũ lân giật mình nhìn hắn. Cái bao tay này của ngài cũng là thần khí, tác dụng của nó là gì? Dư quan trí cũng không có ý tứ dố diếm, mỉm cười, hơi có chút đắc ý nói. Nó gọi sinh mệnh lễ tán. Là ở thời kỳ viễn cổ, một vị đại năng dùng sinh mệnh chi thạch thuần túy nhất chế tạo mà thành nghe nói tại thời điểm chế tạo cái thần khí này vận dụng vượt qua một tấn sinh mệnh chi thạch chỉ lấy tinh hoa trọng yếu nhất trong đó nó có thể thân thiện đối với bất luận vật thể gì hơn nữa với tư cách thần khí phụ trợ đối với hồn sư tu luyện có chỗ tốt rất lớn bất luận đồ vật gì tại lúc bị nó tiếp xúc sau đó cũng sẽ sinh ra cảm giác thân thiện mãnh liệt đặt ở trước kia có nó tại đó cho dù là người thường tiến vào tinh đấu đại xâm lâm cũng sẽ không gặp phải bất luận hồn thú gì tập kích chỉ sẽ trở thành bằng hữu của bọn nó. Đường vũ lân liên tục gật đầu, tán thán nói. Không nghĩ tới vẫn còn có thần khí như vậy tồn tại. Quả nhiên thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Dư quan trí có chút kinh ngạc nhìn hắn nói. Đường môn chủ, hoạt nhìn ngươi một chút cũng không đau lòng sao? Chẳng lẽ nói, ngươi đã sớm chuẩn bị đem cái thần khí này giao cho Liên bang sao? Ngươi yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng nhất định làm được. Liên bang còn có vài món thần khí, gia tộc bọn ta cũng có vài món. Đều có thể lấy ra trao đổi, cho ngươi tới chọn lựa. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, thần khí đều là vài món sao, vài món cơ đấy, cái này là thâm hậu hạng gì? Dư gia vậy mà cũng là như thế, không hổ là đệ nhất gia tộc của quân đội. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là có chút đáng tiếc, một kiện thần khí tốt như vậy cơ mà. Dư Quan Chí sửng sốt một chút, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn đột nhiên biến thành màu ám kim, trên thân thương từng đạo long văn bay bổng dựng lên. Giống như là một mảnh cự long dài hẹp màu vàng ở trên sống lại, một cỗ lực hấp dẫn cường đại chớp mắt từ trên thân thương bạo phát ra. Lúc này, vị quân đoàn trưởng này cảm giác trong tay nắm không còn là một kiện thần khí, mà là một cái hắc động, sinh mệnh lễ tán ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực kỳ thuần túy cùng hùng vĩ, có thể trong nháy mắt này lại bị hoàng kim long thương giống như điên cuồng hấp thu nuốt trôi, mà trên người Đường Vũ Lân, nhưng là quang mang màu xanh lục đại phóng, khí tức sinh mệnh kéo dài bạo tăng. Ngay cả cây non sinh mệnh phía ngoài cũng chịu ảnh hưởng, tất cả lá cây đều phát sáng lên. Không tốt. Dư quan trí trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn vội vàng hướng đường Vũ Lân vội vàng mà nói. Đường môn chủ, nhanh thu tay lại. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Là ngày mau buông tay mới phải. Đây không phải do ta làm. Là do thần khí có linh. Dư quan trí lúc này mới ý thức tới vấn đề vội vàng buông Hoàng Kim Long thương ra. Thế nhưng là, hắn muốn thả, Hoàng Kim Long thương cũng không cho thả. Giống như là hoàn toàn dính liền tại bên trên sinh mệnh lễ tán. Mặc kệ hắn muốn thoát khỏi như thế nào, lại cũng không cách nào buông ra. Dư quan trí toàn diện thúc giục hồn lực, tính toán đem hoàng kim long thương chấn khai. Thế nhưng là hắn thúc giục động hồn lực, ngay cả hồn lực hắn cũng như châu đất xuống biển bị hấp thu cái không còn một mảnh. Hắn thậm chí cảm giác được, khí tức sinh mệnh chính mình đều bị cắn nuốt hấp thu. Cái đồ vật này cũng thật là bá đạo. Đồng thời rung động, dư quan trí quyết định thật nhanh. Hắn dùng sức hất lên, đem sinh mệnh lễ tán liền cùng Hoàng Kim Long thương cùng một chỗ quăng ra ngoài. Đổi lại người khác thì khả năng còn có thể do dự. Nhưng thân là quân nhân, hắn biết rõ tầm quan trọng quyết định thật nhanh. Còn có do dự, chỉ sợ tu vi của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng Kim Long thương tự động lơ lửng tại bên trong không chung. Từng tiếng long ngâm déo rắt sụp sôi tràn ngập sung sướng vang lên. Sinh mệnh lễ tán hóa thành một đoàn chất keo màu xanh lá nhanh chóng nhúc nhích. Đều muốn từ phía trên nó dãy ra. Thế nhưng là Hoàng Kim Long Thương đâu chịu cho nó cơ hội dễ dụa, mặc kệ nó vặn vẹo dễ dụa như thế nào. Hào quang bên trên Hoàng Kim Long Thương cũng chỉ là trở nên càng ngày càng cường thịnh, mà khí tức sinh mệnh sinh mệnh lễ tán bị nó thôn phệ càng ngày càng mờ nhạt. Đường môn chủ, cái này, ngươi không thể ngăn cản sao. Dư quan trí giở khóc dở cười nhìn một màn này. Cái này thật sự chính là tiền mất tật mang. Trước khi tới nơi này, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Đường Vũ Lân cũng không khỏi cười khổ nói ta cũng muốn ngăn cản, nhưng ta cũng cản không được. ngài ngẫm lại mà xem, nó có thể thôn phệ năng lượng nhiều như vậy. đối với nó mà nói, ta kỳ thật chính là cái vật dẫn. chuyện nó muốn làm, ta cũng không ngăn cản được. thần khí có linh, bọn hắn cũng sẽ tiến hóa. đối với hoàng kim long thương mà nói, nó mỗi một lần thôn phệ năng lượng sinh mệnh, kỳ thật đều là tại quá trình tiến hóa. nó chỉ huy lưu lại một chút bộ phận tinh hoa nhất, dùng để thoải mái bản thân. với tư cách vật dẫn, ta giúp hắn thừa nhận một ít năng lượng sinh mệnh. Thời điểm bình thường ôn dưỡng nó cũng bị nó hấp thu một ít, cho nên ta cũng không có biện pháp ngăn cản nó làm cái gì. Sinh mệnh lễ tán này của ngài, nó rất thích. Tựa như là tiểu hài tử chiếm được món đồ chơi yêu thích, người lớn cũng không thể lấy đi. Nếu không nó liền sẽ phát giận. Chúng ta tại bên trên chiến trường thâm uyên còn trông chờ vào nó nữa. Thời điểm lúc này ta cũng không thể đắc tội hắn. Ngài nói có đúng hay không? Khóe miệng dư quan trí liên tiếp run rẩy. Cái gì gọi là có phải hay không? Hắn hiện tại thật sự là khóc không ra nước mắt sinh mệnh lễ tán là thần khí của gia tộc, còn không phải của liên bang. Ai thanh toán cho hắn đây? Tính là hắn là tộc trưởng đương đại, tổn thất một món đồ thần khí như vậy cũng để cho hắn đau lòng như cắt. Dư quan trí vẻ mặt cười khổ. Đường môn chủ, ngươi đây phải bồi thường ta đi. Đường vũ lân nói. Vậy ngài nhìn xem, ta bồi thường thế nào? Sử lai khắc cùng đường môn chúng ta đều là tiểu gia nhà nghèo, cũng không có thần khí khác. Dư quan trí thiếu chút nữa chửi ẩm lên. Sử lai khắc học viện cùng đường môn mà là nhà nghèo sao? truyền thừa hai vạn năm mà là tiểu gia nhà nghèo sao? Bất quá, ở thời điểm này hắn cũng sẽ không thật sự nổi giận. Chẳng qua là thở dài một tiếng, vẻ mặt bi thương. Kể từ sau khi ta kế thừa tộc trưởng, sinh mệnh lễ tán liền một mực theo ta. Đối với ta mà nói, nó không chỉ là một kiện thần khí. Càng là đồng bạn, là bằng hữu, là huynh đệ, là người nhà. Đường môn chủ, ta thật sự không nỡ bỏ hắn. Vừa nói, vị quân đoàn trưởng này đúng là đỏ trong mắt. Diễn kịch sao? Cũng là không tệ rồi. Đường Vũ Lân trong lòng một hồi trách mắng. Trước một khắc ngài còn không có bi thương như thế cơ mà. Trình độ diễn xuất này cũng quá cao. Xứng đáng được trao giải ốt ca rồi đấy. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng là, ta cũng không có biện pháp. Người xem chuyện này nào đấy. Hơn nữa, đây là chính ngài yêu cầu. Ta cũng không có thần khí bồi thường cho ngài. Dư quan trí thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, ta còn có thể nói cái gì? Mấu chốt là không cách nào hướng gia tộc nói rõ đường môn chủ, ngươi xem như vậy được hay không? ta cũng không muốn cái gì thần kỳ. nghe nói ngài là thần tượng xuất thế siêu cấp thiên tài, tốc độ thiên rèn xưa nay chưa từng có, không bằng sẽ làm cho gia tộc bọn ta mấy bộ tứ tự đấu khải đi. cái thần khí tổn thất này, ta liền chính mình gánh chịu, hướng gia tộc chịu đòn nhận tội. đường vũ lân trợn mắt há hốc mồm nhìn vị này, người này đúng là da mặt dày. tứ tự đấu khải, còn mấy bộ nữa có? nói giống như là rau cải trắng vậy, giống như chính mình hất lên tay có thể có được. Một bộ mà thôi, đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nhìn vị rước mặt này. Cứ vậy đi, dư quan trí không chút do dự đáp ứng. Sinh mệnh lễ tán bị cắn nuốt là sự tình ngoài ý liệu. Nhưng trước khi đến, hắn liền đã có kế hoạch cùng ý tưởng của mình. Trong đó, điểm trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể trở mặt cùng đường Vũ Lân. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vị này là thần tượng duy nhất trong thiên hạ có thể thiên rèn. Tầm quan trọng của tứ tự đấu khải không thể nghi ngờ. Một điểm hào quang cuối cùng của sinh mệnh lễ tán cũng đã triệt để biến mất, mà hoàng kim long thương dường như hoan hôi nhảy nhót, tự động hóa thành một đạo kim quang bùi đầu vào mi tâm đường Vũ Lân, biến mất không thấy gì nữa.